Tà Đại Ngưu gái gái đầu, hắn nguyên bản là tưởng thiếu muốn một ít, nhưng này chỉnh tới chỉnh đi sao còn chỉnh nhiều đâu. Đang muốn nói chuyện, Tống Tân Đồng lại mở miệng, Tạ thúc còn ở địa phương khác tìm được sung túc địa phương. Không có tìm được, ta làm Đại Nghĩa lại đi địa phương khác nhìn xem. Tạ Đại Ngưu sốt ruột thật sự, nếu là tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta đã tìm được một chỗ, kế tiếp vài ngày đều không cần lo lắng. Tống Tân Đồng đem địa phương nói ra tà đại ngưu cũng biết cái kia khe núi hồ nước ngày thường không có gì người đi nhưng là từ củ từ đi ngang qua thời điểm sẽ nhìn thấy phía dưới động tính nếu là bị người nhìn thấy làm sao không có biện pháp cung hóa quan trọng tống tân đồng nói cũng là chúng ta đây ngày mai lúc trước đi tránh đi người liền thành tà đại ngưu nói xong liền hướng bên ngoài đi đến ta đây liền đi về trước thúc đi thong thả Tống Tân Đồng tặng ta đại ngư. Rời đi sau lại trở về chiếu trong phòng. Bắt đầu làm cơm chiều. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm. Thái Dương còn chưa xuống núi. A tỉ, nhà chúng ta cơm càng ngày càng sớm. Đại bảo ăn Tống Tân Đồng thế hắn cạo quá xương cá thịt cá. Cảm thán, này thịt cá ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tống Tân Đồng lại gắp một khối bụng cá thượng thịt phóng tới hai người trong chén. Cẩn thận một chút, đừng ca chủ yết hầu. Ta biết đến A tỷ tiểu bảo cái miệng nhỏ cái miệng, nhỏ nhấp thịt cá, chúng ta mỗi ngày đều là ăn thịt, mỗi ngày đều giống ăn tết dường như, kia ăn nhiều một chút A, tống tân đồng nhìn người bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, dưỡng nhiều thế này thiên, như thế nào vẫn là một chút thịt cũng chưa trường A, nghĩ lại nhìn không được thế hai người nhiều gấp một ít, ăn nhiều một chút, mập lên một chút, A tỷ ngươi cũng ăn. Đại bảo chủ động cấp tống tân đồng gắp một khối màu mỡ bong bóng cá thịt, A tỷ cũng muốn mập lên một chút. Tiểu bảo mở to mắt to nhìn A tỷ cùng ca ca hai người, nhìn không được nở nụ cười, lộ ra miệng đầy tiểu răng sữa, sau đó liếm liếm dính đầy nước miếng chiếc đũa sau, ngồi dậy đứng ở băng ghế thượng, phân biệt cấp tống tân đồng cùng đại bảo gắp một khối, A tỷ ca ca, tiểu bảo cho các ngươi ăn. Tiểu bảo ngẩng cổ hỏi, ca ca, tiểu bảo đối với ngươi hảo không? Hảo! Đại Bảo không chút suy nghĩ gật đầu, cũng gắp một khối bong bóng cá thịt cấp tiểu bảo, còn không quên nói, "Kaka." Ca ca. Cũng đối tiểu bảo hảo. Tống Tân đồng nhướng mày nhìn tiểu bảo, quả nhiên, tiếp theo câu liền nghe được hắn nói, "Kia kaka ca ca đem cái này bong bóng cá nhường cho ta ăn đi." Đại Bảo nhìn thoáng qua phiêu phù ở mặt trên bong bóng cá liếc mắt một cái, hắn cũng có chút muốn ăn làm sao bây giờ? Chính là chỉ có một a. Đại Bảo suy nghĩ nửa ngày, cùng tiểu bảo thương lượng nói, Nếu không cấp A thì ăn đi. Nghe được đại bảo nhắc tới chính mình, Tống Tân Đồng đem thịt cá nhai kỹ nuốt. Chậm nuốt đi xuống mới ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, sau đó ở hai người bọn họ nhìn chăm chú dưới đem màu trắng bong bóng cá gắp lên, phóng tới chính mình trong chén. Hai người nói cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoan cúi đầu ăn trong chén thịt cá. Tống Tân Đồng kỳ thật không yêu ăn cái này, một phân thành hai, phân biệt kẹp tới rồi hai người trong chén. Đại bảo cùng tiểu bảo nhìn bị đưa qua bong bóng cá, đều không khỏi cười mị đôi mắt, sắc trời tiệm vãn, trong thôn có linh. Tinh ánh lửa, Tống Tân Đồng ở trong sân điểm ngải thảo, tỉ để ba người ngồi ở trong viện hạ nhiệt, bầu trời đầy sao lập lè, quần quần sao trời biến hóa vô cùng. Nhìn đến cái kia nhất lượng ngôi sao sao, Tống Tân Đồng chỉ vào bắc cực tinh hỏi hai người. Đại bảo cùng tiểu bảo đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời nói, thấy được. Tống Tân Đồng nói, kia kêu bắc cực tinh, bắc cực tinh, đại bảo hai người chưa bao giờ nghe qua, đồng ngôn chi ngữ hỏi, là phía bắc ngôi sao, sao, Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng vậy, là phương bắc ngôi sao, về sau các ngươi trưởng tới rồi nếu là lạc đường, liền nhìn xem không chung, tìm được này một ngôi sao, nó liền đại biểu cho phía bắc, kia nếu là ban ngày đâu, tiểu bảo pha đám hỏi, Tống Tân Đồng nói, vậy xem Thái Dương, kia nếu là không có Thái Dương đâu, đại bảo cũng đi theo pha đám, vậy xem tán cây. Tống Tân Đồng nói, tán cây tươi tốt một phương là phía Nam, thưa thất một ít, còn lại là phương Bắc, kia ở trong thành không có thụ làm sao bây giờ. Tiểu Bảo lại hỏi, hai ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề A. Tống Tân Đồng nhéo nhéo Tiểu Bảo mềm mụt khuôn mặt, đều ở trong thành ngươi còn không biết hỏi đường sao, đầu đất nhi. Hắc hắc hắc, đại bảo cùng tiểu bảo cười làm một đoàn, chúng ta mới không phải đầu đất đâu. Không phải đầu đất còn hỏi như vậy buồn vấn đề. Tống tân đồng một tay ôm một cái, tiểu bảo ngẩng đầu nói, mới không phải. Đâu, chúng ta đều nhận như vậy nhiều tự. Như vậy nhiều là nhiều ít. Tiểu bảo bẻ ngón tay đếm đếm, 19 cái. Ít như vậy, còn không biết xấu hổ đâu, sẽ viết sao. Tống Tân Đồng lại hỏi, sẽ viết 1, 2, 3. Tiểu bảo nói, Tống Tân Đồng lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi đều sẽ viết đâu. A tỷ hư. Tiểu bảo đem đầu để ở Tống Tân Đồng bên hông, tả hữu hoảng đến đầu. Ai ra, ngươi muốn ta đem ta đâm phiên. Tống Tân Đồng chiều đại bảo phương hướng né tránh. Tiểu bảo, không cần nháo tỉ tỉ, nghe lời. Đại bảo bày ra trường huynh tư thế tới, hô lớn. Tiểu Bảo nhất đau lòng chính là cái này a tỷ, vừa nghe a tỷ nói vội vàng đứng dậy, đối với Tống Tân đồng eo thổi thổi, ta cấp a tỷ hô hô, hô hô liền không đau. Tống Tân đồng hết chỗ nói rồi, nàng giống cái 3 tuổi tiểu hài từ sao, còn hô hô liền không đau. A tỷ, đừng giận ta sao? Tiểu Bảo ôm Tống Tân đồng eo nhỏ, thân mật đến lấy lòng. Đều 6 tuổi, còn như vậy nị nị oai oai, một chút. Đều không giống cái nam tử Hán tống tân đồng đem tiểu bảo tản ra đầu tóc loát loát một lần nữa trói lại cái tóc mai đại bảo nâng lên ngón trỏ quát quát mặt xấu hổ xấu hổ xấu hổ a tiểu bảo nhảy dựng lên che lại mặt hư ha ha ha tống tân đồng nhìn không được phá lên cười có cái hoạt bát tiểu đệ lại khổ lại khó nhật tử đều không cảm thấy gian nan hôm sau sáng sớm tống tân đồng lại sớm cùng tà ra cùng đi hồ nước biên từ sớm đào đến giờ dậu mạc ước đào hồ nước một mặt rau dấp cá tống tân đồng đấm đấm lưng hôm nay liền đào nhiều như vậy đi chúng ta trước vận trở về tiểu lầu người chỉ sợ sắp tới thu bà tử chính cầm đến cắt bỏ mặt trên một đoạn lá cây đúng đúng đúng hoè hoa cùng đại ngưu hai người trước chọn trở về chúng ta đem dư lại chuẩn bị cho tốt liền trở về Hảo, ta đại ngưu cùng tạ thẩm đều là làm việc nhi hảo thủ chọn ăn mặc đến tràn đầy cái sọt liền trở về đi Tống Tân Đồng ngồi sổm hồ nước biên tẩy mang. Bùn rau dấp cá, bà bà, phương diện này cá cũng thật nhiều, như thế nào cũng chưa người tới vớt cá đâu. Này hồ nước cách khá xa, cũng liền chúng ta ở tại thôn đuôi mấy hộ sẽ qua tới, hơn nữa cá tanh thật sự, thứ nhi cũng nhiều, trong thôn người đều không sao thích ăn nó. Thu bà tử nói, ngươi muốn ăn a đợi lát nữa làm đại nghĩa trở về lây vong tới cấp ngươi vớt một, ít trở về, không cần không cần ta chính là thuận miệng hỏi một câu tống tân đồng đem tẩy tốt rau dấp cá phóng tới thu bà tử bên chân cái kỳ thượng đa dụng chút khương tỏi lại thêm chút rượu vàng đi tanh hẳn là sẽ không quá tanh bộ dáng này a ta lão bà tử còn không biết đâu thu bà tử nói bà nội huyện thành làm cá ăn rất ngon cũng không có gì mùi tanh nhi hẳn là tân đồng mội tử nói được nấu cơm không sai biệt lắm cũng ở chói rau dấp cá ta nghĩa nói còn có rất nhiều cách làm đâu thịt kho tàu hấp đều quá đơn giản còn có làm được cùng tinh tế tạ hào cũng nhìn không được nói thu bà tử nói các ngươi nói được tốt như vậy ăn qua không có không có tạ hào đỏ mặt ta nghe lần trước làm giúp cái kia quản gia nói tân đồng muội muội như vậy sẽ làm hẳn là cũng sẽ làm này đó cá viên cá canh gì đó đi tạ nghĩa hỏi tống tân đồng lắc đầu Ta chỉ biết làm chút đơn giản. Bất quá ta sẽ làm ca nướng. Ca nướng. Ta nghĩa tò mò không thôi. Ngươi hỏa nướng. Không sai biệt lắm đi. Còn muốn thêm các màu đồ ăn ở bên trong. Hương vị. Rất thơm ăn rất ngon. Tống Tân Đồng nói. Ta hào ánh mắt sáng lên. Sau đó nhìn bà nội. Bà nội. Không bằng ta về nhà lấy vóng lại đây vớt cá đi. Thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Thu bà tử không muốn. Mau chút làm tốt tử lầu người sắp tới có thể a Tống tân đồng cũng là có chút muốn ăn cá nướng bất quá không cần lấy lưới đánh cá lấy cái sọt hẳn là liền thành bên trong cá nhưng nhiều lão hướng sọt toàn ta đây thử xem đi tạ nghĩa cùng tạ hào đều đứng dậy hướng hồ nước bên kia đi đến này xương đem rau dấp cá toàn bộ dọn xong về sau thu bà tử liền ba lượng hạ đào cái hố đem lá cây toàn bộ chôn đi xuống sau đó lại chiều tạ nghĩa hô một tiếng Trước bối trở về lại lộc Đem sở hữu rau rấp cá đều bối trở về lúc sau Tửu lầu người còn chưa tới Lúc này đây Tống tân đồng cũng không nóng này Bình tinh uống một ngụm trà lúc sau Cùng tạ thúc bọn họ nói Đại nghĩa ca đi vớt cá Đợi lát nữa liền ở nhà ta ăn cơm đi Ta bảo đảm Làm được không có mùi tanh Không cần không cần Hôm kia mới ăn các ngươi một đốn Hôm nay như thế nào còn ở nhà ngươi ăn a Tạ thúc tạ thẩm đều không đồng ý Tống Tân Đồng nói, này có gì, dù sao cá cũng không tiêu tiền. Tạ Thúc bẹp hai hạ miệng, nói đến thật sự đã lâu không có ăn qua cá, hòe hoa ngươi về nhà lấy mấy cân mễ lại đây, chúng ta đêm nay liền thử xem Tân Đồng tay nghề. Hành, ta đây liền trở về lấy. Không đợi Tống Tân Đồng ngăn trở, tạ thẩm liền chạy đi. Rồi, ta đây lên núi lại cho ngươi lộng mấy bó củi đốt đi. Tạ Thúc cầm lấy xài đao cùng đòn gánh liền hướng trên núi đi đến. Thu bà tử cười tủm tỉm nhìn chính mình nhi tử cùng tức phụ bóng dáng, kia lão bà tử liền cho ngươi đánh trợ thủ, kia thành, cảm ơn bà bà. Tống Tân Đồng cũng không khách khí đồng ý, tả ra người đều là tri ân người, có tới có lui gian, quan hệ mới có thể càng thân mật, Mạc ước lại qua một nén nhang, cát tường tiểu lầu xe ngựa mới khoan thai tới mua Đi đầu xe ngựa vẫn là chú Tam Nhi giá, vừa thấy đến Tống Tân Đồng tựa như thấy thân nhân dường như... Tống Cô Nương, ngài đợi lâu. Tống Tân Đồng trong tay cầm một phen bí đỏ đồ ăn tiêm nhi. Nhìn hắn cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Mau tiến vào ngồi, nước trà đều cho các ngươi khen ngược, liền chờ các ngươi tới. Kia thật sự là quá tốt, đúng là khát nước đâu. Tống trưởng quầy sang sảng thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới, chợt vén rèm lên, từ xe ngựa xuống dưới, hướng. Tới Tống Tân Đồng chắp tay, Tống Cô Nương, đã lâu không thấy tống trưởng quầy cũng tới mau trong viện biên thỉnh tống tân đồng vội đem băng ghế dọn xong lại thế mấy người đổ các đổ một chén nước trong nhà chỉ có loại này thô trà còn thỉnh trưởng quầy đừng để ý không ngại không ngại này cây kim ngân trà uống so mặt khác sơn trà còn hảo đâu tống trưởng quầy lộc cộc lộc cộc uống lên một chén giống như thật là khát nước cực kỳ buông xuống bát trà lúc sau nhìn tống tân đồng cầm ở trong tay bí đỏ đồ ăn tiêm không khỏi kinh ngạc Này không phải bí đỏ dây đằng. Đúng vậy. Tống Tân Đồng gật đầu. Kia trích tới làm cái gì? Không phải đến dựa nó mới có thể kết ra bí đỏ sao? Chú Tam Nhi sai biệt hỏi. Tống Tân Đồng nói. Mọc thật tốt quá. Ta lộng chút tới ăn. Phòng ở bên cạnh đất chống thượng bò đầy bí đỏ miêu. Đều là nguyên chủ mùa xuân thời điểm tươi xuống đi. Tống Tân Đồng nhìn thật sự là quá mật. Liền tính kết ra bí đỏ cũng không. Nhất định lớn lên đại. Còn không bằng hái được một ít. Này còn có thể ăn. Tống trưởng Quầy Nhưng thật ra nhắc tới hưng thú. Có thể A, sẽ rớt bên ngoài tầng này ra là được. Tống Tân Đồng cầm một cây bí đỏ tiêm làm làm mẫu. Tẩy thời điểm nhiều xoa mấy lần. Đem mặt trên lông tơ xóa là được. Này đó đều quy công với Tống Tân Đồng bà ngoại. Khi còn nhỏ bà ngoại thường xuyên làm cái này đồ ăn tới ăn. Còn có thể như vậy ăn. Chú Tam Nhi hiển nhiên không nghĩ tới. Kia còn. Không thể ăn. Tống trưởng quầy hỏi. Tống tân đồng đem bí đỏ tiêm toàn bộ giao cho tống trưởng quầy. Trưởng quầy không bằng trở về sao tới thử một lần. Tống trưởng quầy nhìn chỉ có một phen bí đỏ tiêm. Này cũng quá ít một ít. Không ít. Nhiều như vậy có thể làm một đại bàn. Tống tân đồng khoa tay múa chân mâm lớn nhỏ. Kia hành đi. Tống trưởng quầy nhìn thoáng qua đang ở xưng rau dấp cá mấy cái tiểu nhị liếc mắt một cái. Sau đó lại chiều địa phương khác nhìn lại. Đột. Nhiên thấy được bị đặt ở dưới mái hiên nấm đầu khỉ Thật phần đau lòng đáng tiếc nói Khởi nha Tống cô nương như thế nào đem nấm đầu khỉ đều phơi a Trong nhà không gà hầm không được Liền trước phơi khô Chờ có gà lại hầm Tống Tân Đồng nói Tống trưởng quẩy Này cũng có thể thành lý do Tống trưởng quẩy cầm lấy nấm đầu khỉ nhìn nhìn Phát hiện cũng không có phơi khô Vẫn là ư ư át Hơi nước thực đủ Tống cô nương Ta cùng ngươi đánh cái thương lượng như thế nào? Thương lượng cái gì? Tống Tân Đồng hỏi. Đem này đó nấm đầu khỉ cùng nấm mối cùng nhau bán cho ta. Tống trưởng quầy nói. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút. Tống trưởng quầy tính toán cấp nhiều ít bạc. Không bạc đãi ngươi, mười lượng như thế nào? Tống trưởng quầy nói. Tống Tân Đồng cười cười. Ta nơi này ít nhất mười lăm cân. Tống trưởng quầy chẳng lẽ là đang nói cười. Ta nhưng nghe nói trên thị trường nấm đầu khỉ nhưng bán được 7821 cân. Nhưng ngươi này đã... Phơi qua. Tống trưởng quầy nói. Tống tân đồng cười cười. Không quan hệ. Ta lưu trữ chính mình ăn đó là... Ai? Tống trưởng quầy bị khí cười. Cũng biết lừa dối không đến nàng. Ta đây nói với ngươi cái lương tâm giới. Ngươi này nấm đầu khỉ 7 lượng 1 cân. Này nấm mối 2 lượng 1 cân. Này giới tuyệt đối công đạo. Thành... Tống Tân Đồng cũng không nghĩ tới vô tâm cắm liễu cử chỉ có thể bán ra lớn như vậy giá. Ta đây cấp tống trưởng quầy ngài xưng một xưng. Hảo! Tống! Trưởng quầy thật cao hứng mua được này đó nấm. Ngày hôm qua chủ nhân còn ở cùng hắn nói muốn ăn nấm đầu khỉ. Nhưng trên thị trường như thế nào cũng mua không được. Về sau nếu là còn có nhưng nhất định phải lại bán cho ta. Thành! Bất quá mới mẻ giá cả có phải hay không đến quý thượng một ít? Tống Tân Đồng hỏi. Tống trưởng quầy cũng không lừa nàng, tự nhiên, kia thành, có lời nói ta sẽ tự mình đưa đến tử lầu đi. Tống tân đồng cười tủm tỉm nói, trưởng quầy, đã tán, thưởng một cái 2.200 cân, phòng thu chi chạy tới, a tỉ, trong phòng còn có a, đại bảo không biết khi nào chạy tới, lôi kéo tống tân đồng ống tay áo nhắc nhở nói, nga nga nga, đúng đúng đúng, trong phòng còn có một ít, đã quên dọn ra tới. Tống Tân Đồng vội chiều Chu tam nhi mấy người nói, còn thỉnh cùng ta đi trong phòng dọn một chút. Lại xưng qua đi, phòng thu chi lại lần nữa điểm số, tổng cộng 2.450 cân. Tống trưởng quầy gật gật đầu, đem tiền bạc điểm một chút. Hảo, ta đây liền đi tính. Phòng thu chi nói, Tống Tân Đồng cười tủm tỉm nhìn bị dọn lên xe ngựa rau dấp cá. Tống trưởng quầy, ngày sau còn muốn. Tự nhiên vẫn là muốn, bất quá lại sau này khả năng số lượng phải đi xuống. Tống trưởng quầy loát loát tròm dâu, ta hôm nay cố ý lại đây cũng là vì cùng cô nương nói một việc này. Huyện thành tử lầu đã dần dần có giảm xuống xu thế, đến nỗi mặt khác tử lầu còn hào, cho nên còn thỉnh tống cô nương chuẩn bị sẵn sàng. Này đó đều, ở tống tân đồng dự kiến bên trong, kia ngày sau có phải hay không cũng chỉ chuẩn bị một chút, lại có cái 2.000 cân đi. Lại nhiều đến lời nói hẳn là liền khó tiêu. Tống trưởng quầy nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn. Ta hiểu được. Tống Tân Đồng gật đầu. Phòng Thu Chi nói, trưởng quầy, tổng cộng 17 lượng 150 văn. Hơn nữa nấm đầu khỉ nhị cân, nấm mỗi 7 cân, tổng cộng là 282. Tống trưởng quầy nhìn Tống Tân Đồng, Tống cô nương, này số lượng nhưng... Đối, Tống Tân Đồng mặt vô biểu tình nhướng mày, nhưng đáy lòng là nhạc nở hoa nhàn nhạt gật gật đầu đối phòng thu chi bạch bạch bạch dao động bàn tính tổng cộng cấp cô nương bốn trăm năm mươi văn cô nương thu hảo tống tân đồng tiếp nhận nặng trĩu túi tiền đáy lòng cao hứng cực kỳ đa tạ tống trưởng quầy công bằng mua bán có gì nhưng ta tống trưởng quầy nhìn tống tân đồng không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng hơi hơi gật gật đầu ta đây liền trước cáo từ tống trưởng quầy đi thong thả tống tân đồng nói Lúc này, tà nghĩa đám người dẫn theo chứa đầy cá thùng nước đã trở lại, cậu đảng nhi vẻ mặt ý mừng hô lớn, tân đồng tỉ tỉ, chúng ta bắt thật nhiều điều ca lớn. Tống tân đồng nghe tiếng chiều thùng nước lớn nhìn lại, phát hiện bên trong ít nhất trang bảy tám điều 4-5 cân đại cá, thu hoạch lớn như vậy a Trưởng quầy, này ca cũng thật mới mẻ, chú tam nhi nhìn còn ở tung tăng nhảy nhót cá nhìn không được nói. Tống, trưởng quầy chiều thùng nước cá nhìn lại, thật là mới mẻ tống cô nương không bằng đều bán cho ta không được chúng ta muốn ăn cậu đảng nhi chính là thèm thật lâu như thế nào có thể đem cá bán cho người khác đâu từ chiếu trong phòng ra tới thu bà tử nhìn không được mắng cậu đảng nhi sau đó nhìn tống tân đồng không bằng đều bán cho trưởng quầy chúng ta lại vớt đi tống tân đồng tắc nhìn về phía ta nghĩa cùng ta hào ta nghĩa lắc đầu kia đều cấp trưởng quầy đó là tống trưởng quầy nhìn không được cười cười Không cần, đều ta bốn điều là được Trở về cấp bọn tiểu nhị đánh cái nha tế Kia thành Tạ nghĩa lập tức gật đầu Thực mau xưng cá Bốn con cá tổng cộng hai ba cân Mười văn một cân Tổng cộng hai trăm tam văn tiền Đãi tống trưởng quầy đoàn người đi rồi Thu bà tử muốn đem phân viết tiền đồng cấp tống tân đồng Nhưng bị nàng cự tuyệt Đây đều là đại nghĩa ca công lao Không cần cho ta phân Này sao thành đâu Cái kia tống trưởng quầy là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới cho cái hảo giá cả, trong thôn người cầm đi bán nhiều nhất là có thể bán cái sáu bảy văn. Thu bà tử nói, đây cũng là chúng ta cá hảo a, vừa thấy chính là mới vừa vớt đi lên hoang dại cá. Tống tân đồng lại lần nữa chống đẩy, này tiền liền đều cấp đại nghĩa ca cùng đại hảo đi, là hai người bọn họ chính mình kiếm. Thu bà tử có chút không tha nhìn thoáng qua túi tiền, vẫn là đưa cho hai cái tôn tử, hai ngươi nhưng đừng loạn hoa. Tạ. Nghĩa cùng tà hào cao hứng thực, bà nội ngươi yên tâm, sẽ không loạn hoa. Tống Tân Đồng nhìn nhìn thùng nước dư lại bốn con cá, còn phải phiền toái đại Nghĩa ca đem cá rửa sạch một chút, không thành vấn đề. Tà Nghĩa sách theo thùng nước liền tránh ra, đây là tà thẩm cùng tà thúc đốn củi cũng đã trở lại. Tống Tân Đồng thừa dịp cá còn không có chuẩn bị cho tốt thời điểm, đem tiền phân phân. Thím, thúc, các ngươi tổng cộng đào 2.000 cân, nơi này là 8 lượng bạc, cá Ngươi thu hảo. Mọi người ánh mắt sáng lên, thật cẩn thận đem tiền tiếp nhận tới. Này tiền nhưng quá hảo kiếm lời. Thím, ta còn phải cùng các ngươi nói một cái không tin tức tốt. Tống Tân Đồng tuy không đành lòng đánh gãy bọn họ hảo tâm tình, nhưng vẫn là cần thiết đến nói. Tống trưởng quầy cùng ta nói có lẽ ngày sau lại đến kéo một lần, liền sẽ không lại đến kéo. Này nhanh như vậy. Tạ thẩm sắc mặt đều biến dạng. Bọn họ là không làm này sinh ý sao? Có lẽ là ăn. Nị, có lẽ là bọn họ phát hiện rau dấp cá tính toán chính mình đào. Tống Tân Đồng lung tung đoán mấy cái. Bất quá chúng ta còn có một lần kiếm tiền cơ hội, thì không cần quá lo lắng. Tạ thẩm nghĩ nghĩ, chúng ta đây mai kia nhiều đào một ít, tổn thượng 4 năm nghìn cân, kiếm thượng một tuyệt bút. Hắn nói nhiều nhất hai nghìn cân. Tống Tân Đồng đánh gãy tạ thẩm vọng tưởng. Tạ thẩm nhấp môi có chút không cao hứng, tuy nói có đáy lòng có chuẩn bị. Nhưng này còn không có mấy ngày. Liền từ bỏ, ta này trong lòng như thế nào nghẹn muốn chết đâu. Ngươi này bà nương cũng thật là, phía trước còn không phải là nói rất đúng tốt, như thế nào hiện tại lại ở chỗ này niệm. Ta đại ngư bất mãn chiều nàng phát hỏa, sau đó lại nhìn tống tân đồng. Mấy ngày nay tân đồng mang theo chúng ta kiếm lời gần 20 lượng, này ngắn ngủn mấy ngày liền kiếm lời nhiều như vậy, chúng ta trước kia là dám cũng không dám tưởng. Là là là, Tạ thẩm sợ chọc tống tân đồng không? Cao hứng, tân đồng ngươi đừng cùng thím chấp nhặt thím này tâm á một chút cao một chút thấp, đều mau hoán bất quá tới. Ta biết đến thím, ta này đáy lòng cũng mất mát đâu, bất quá không quan hệ, về sau còn có thể dùng mặt khác biện pháp kiếm tiền. Tống tân đồng minh bạch loại này tâm lý, cũng không nói thêm gì, đứng dậy chiều chiếu phòng đi đến, ta đây đi trước làm cá. Chờ nàng đi rồi, ta đại ngưu trừng mắt tạ thẩm nhi, thấp giọng mắng ngươi này bà nương như thế nào như vậy không biết tốt xấu nhân gia tân đồng hảo ý cho ngươi lộng kiếm tiền sinh kế mới hai ngày liền kiếm lời hai mươi lượng ngươi còn đổ cái gì đổ thuần túy là ăn no căng ta không phải ý tứ này ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói tạ thẩm vội vàng giải thích nàng thật sự không có trách ai hoặc là bất mãn ý tứ tống tân đồng trở về phòng bếp liền đem nồi sắt lấy ra Lộ ra bên trong củi lửa lưu lại than, than hỏa thực vượng, có chút năng người, tống tân đồng. Đêm sớm đã chuẩn bị tốt thiết cái giá phô tới rồi than hỏa mặt trên, giống nhau ở nhà làm ca nướng có thể dùng cái chảo hoặc là lò nướng, nhưng nơi này không có điều kiện, chỉ có thể dùng cái này biện pháp, hơn nữa loại này dùng than hỏa nướng hẳn là cùng hiện đại chợ đêm cách làm không sai biệt mấy. Tống Tân Đồng đem hai điều sớm đã vào mùi vị cá toàn thân đều lau một lần mỡ heo, lại sái sơ ma tốt hoa tiêu phấn cùng với thủ du nước, bởi vì không có bột thì là linh tinh ra. Vị liêu, cho nên cũng chỉ có thể chắp vá thêm một ít hương liệu đi lên. Chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, Tống Tân Đồng liền trực tiếp đem hai con cá bình phóng tới thiết trên giá, nước luộc rừng ở than hỏa thượng phát ra tư lạp tiếng vang. Cứ như vậy, tả nghĩa nhìn không được hỏi tống tân đồng nghe tư lạp tư lạp tiếng vang đáy lòng vẫn là nắm chắc ân gặp thời khắc nhìn chằm chằm nó còn phải cho nó soát du tạ hào nói này cùng minh hỏa nướng cũng không sai biệt lắm cậu đảng nhi cũng thấu lại đây ta ăn qua đại ca nướng ăn ngon ta a tỉ làm càng tốt ăn tiểu bảo nâng lên âm điệu sợ người khác không biết dường như nói cậu đảng nhi cảm thấy nhà mình ca ca mới là lợi hại nhất Nhưng nghĩ đến trước hai ngày tân đồng tỉ tỉ làm đồ ăn, lại có chút không xác định, hắn nhìn về phía một bên không hé răng đại bảo, đại bảo ngươi nói đi, đại bảo tự nhiên là che chở nhà mình tỉ tỉ, a tỉ làm ăn ngon, ba cái tiểu nhân vì cái này liền ở. Một bên tranh luận lên, chỉ chốt lát sau, cá liền truyền đến từng trận hương khí, tống tân đồng tính ra thời gian, mạc ước mau 15 phút, cầm chiếc đũa cùng cái sẻng đem cá nướng phiên một mặt. Lật qua tới này một mặt đã bày biện ra kim hoàng xốp giòn cảm giác Thơm quá, thơm quá Tiểu bảo nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Là rất thơm Tả nghĩa cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Như thế nào biết có nên hay không phiên động đâu Tống tân đồng suy nghĩ một Chút, đổi một chút thời gian Ước chừng một nén nhang là được Nhưng qua đi lại nướng nửa nén hương liền không sai biệt lắm Nguyên lai like là như thế này Còn rất nhanh kia kế tiếp liền không cần phải sen vào đi tạ nghĩa hỏi ta nơi này còn có nhiều như vậy gia vị đâu, chờ một chút đều là phải dùng, tống tân đồng đem đánh vào cùng nhau thái diệp, nấm lớn nấm mèo, dưa chuột khoai tây chờ khi rau toàn bộ đảo vào một bên tiểu bếp lò thiêu khai nước sôi, chát thủy sau thực mau lại vớt lên, để giáo thủy đãi dùng, lại lần nữa thiêu nổi, đảo du xào chế gia vị tống tân đồng tìm một cái đại bùn ra tới, đem lá cải Nấm lớn, nấm mèo, dưa chuột, khoai tây trở chắc quá thủy khi rau toàn bộ phóng tới phía dưới, sau đó đem đá nướng nùng hương bốn phía ca phóng tới đồ ăn mặt trên, tiếp theo lại đem xào chế tốt gia vị toàn bộ ngã xuống mặt trên, nháy mắt chuyển đến bùm bùm tiếng vang, bạn còn có từng trận nùng hương, vây xem người đều nhìn không được nuốt, nổi lên nước miếng, tạ thẩm càng là khoa trương hô to lên, ai gia uy, thật là quá thơm, tống tân đồng làm cho bọn họ đem bùn mang sang đi lúc sau lại đem đại nồi sắt thả trở về tiếp tục nhóm lửa làm cay rát cá hầm ớt nguyên bản là muốn làm cá kho nhưng cảm giác cùng cá nướng không sai biệt mấy cho nên liền sửa làm cá hầm ớt động tác nhanh chóng làm một nồi hương vị tươi ngon cá hầm ớt sau đem chuẩn bị tốt hành thái rau cần lá cây chiếu vào mặt trên liền bưng đi ra ngoài hảo có thể ăn cơm âu đại bảo tiểu bảo cùng với cậu đảng nhi đôi mắt đều tỏa sáng Tân đồng mau tới ngồi xuống ăn cơm. Thu bà tử đem chén đúa dọn xong, lại đem làm tốt cơm bưng ra tới. Nghe cũng thật hương, ăn tân đồng làm đồ ăn qua đi. Ta cảm thấy ta trước kia cơm đều làm không công. Cũng không phải là sao. Tạ thẩm cũng phụ hoa nói, ai ra, này cá cũng thật hương, một chút hồ mùi vị đều không có. Ngoài giòn trong mềm, ăn ngon. Tạ đại ngưu cũng nhìn, không được nói, còn như thế nào mùi tanh nhi. Này tay nghề đều so được với tiểu lầu đầu bếp. Nhìn đại gia thích ăn. Tống tân đồng cũng cao hứng. Ta chính là thử làm. Rất nhiều gia vị liêu đều không có bị tề. Giống nàng loại này giống nhau chủ nghệ. Gặp gỡ chân chính thao thiết mỹ thực ra. Căn bản trướng mắt. Đã ăn rất ngon. Thu bà tử ăn cá nướng phía dưới xứng đồ ăn. Ta còn không có nghĩ đến còn có thể làm như vậy. Liền này đó lá cải ăn lên đều có tư có vị. Nếu là có. Đậu giá cùng miến, ngò xén phiến này đó thì tốt rồi. Tống Tân Đồng tương đối thích ăn miến. Tạ thẩm nói, Tân Đồng nếu là muốn ăn đậu giá, ta hôm nay buổi tối liền trở về phát đậu giá. Không cần không cần, ta chính là thuận miệng nói nói. Tống Tân Đồng đem cạo rớt xương cá thịt cá phóng tới song bảo thai trong chén đi. Thím các ngươi biết nơi nào có bán miến sao? Miến là thứ gì? Thu bà tử, tạ đại ngưu mấy người đều lộ ra nghi hoặc trạng là có thể ăn sao? Chính là thon dài, khoai lang đỏ làm. Tống Tân Đồng giải thích, khoai lang đỏ chúng ta đều loại, nhưng này miến ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Thu bà tử nói. Tống Tân Đồng đáy lòng hơi kinh ngạc, đó chính là các nàng còn sẽ không làm. Tân Đồng, ngươi tìm này miến hữu dụng, nếu không ta đi hiện trường giúp ngươi hỏi một câu." Tả Đại Ngưu nhiệt tâm nói. "Không cần." Ta chính là thuận miệng hỏi một câu, không có liền thôi bỏ đi. Tống Tân Đồng lại thế hai cái đệ để gắp một ít đồ. Ăn, hai ngươi cũng ăn nhiều một chút đồ ăn, đừng chỉ ăn thịt. Ăn ngon, Tiểu Bảo bất mãn lay khai dưa chuột, không muốn ăn nó. Không thể kén ăn, bằng không trường không cao. Tống Tân Đồng lại gắp hai căn dưa chuột điều cho hắn, cần thiết ăn xong. Ác, Tiểu Bảo lẩm bẩm miệng, không tình nguyện đem dưa chuột nhét vào miệng này hai hải tử thật đúng là ngoan ngoãn. Tạ Thẩm cười tủm tỉm mà nhìn Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, hai người bọn họ cũng sáu tuổi. Tân Đồng ngươi là muốn đưa bọn họ đi học đường? Tống Tân Đồng đáp lời, ân, chờ học đường ngày mùa giả qua đi, ta liền đưa hai người bọn họ qua đi. Học đường mỗi năm tới rồi bảy tháng liền sẽ phóng nông giả, đợi cho tám tháng mới có thể một lần nữa khai giảng. Tân một học kỳ cũng là từ nơi này bắt đầu kia đến lúc đó ta cũng làm cậu đảng nhi cùng đại bảo hai người bọn họ làm bạn đi, ta cũng không trông kệ vào hắn có thể khảo tú tài, có thể biết chữ liền thành, đại để là hôm nay mới kiếm. Lời tám lượng bạc, tạ thẩm cũng thật phần hào phóng, nghĩ đưa tiểu nhị tử đi học đường. Tống tân đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía bên kia ngồi tà nghĩa cùng tà hào hai người, hai người biểu tình đều là nhàn nhạt, nhạt, nhưng tà hào trên mặt mất mát cùng cực kỳ hâm mộ càng thêm rõ ràng. Tạ hào năm nay cũng còn chưa mãn 12 tuổi, nếu là đi học đường niệm thư nói không chừng so cậu Đản nhi còn muốn thông minh một ít đâu, chẳng qua sinh tại đây loại thôn nhỏ. Nông gia, tự nhiên đến đem cơ hội nhường cho càng ấu tiểu càng chịu sùng ái đê đệ, tống tân đồng hơi hơi thở dài một hơi, không có lên tiếng, thu bà tử đem hai cái đại tôn tử biểu tình xem ở trong mắt, bất mãn chừng mắt nhìn tạ thẩm liếc mắt một cái, trời sắp tối rồi, mau chút ăn cơm. Học đường chuyện này chờ lúc sau lại nói, tạ thẩm nguyên bản còn tưởng cùng Tống Tân Đồng nói nói mua bút mực chuyện này đâu, nhưng thấy bà bà không rất cao hứng, cũng chỉ hảo cái gì đều không. Nói, cúi đầu vùi đầu ăn cơm, quả nhiên là người nhiều lực lượng đại, 4 cân cá, gần 20 cân, ăn đến tinh quang, liền thang thang thủy thủy đều không còn, đem tạ ra người tiễn đi về sau, Tống Tân Đồng lúc này mới không trở lại trong phòng số bạc. Đem túi tiền bạc cùng phía trước giấu ở bình bạc đều đem ra, toàn bộ ngã xuống trên giường. Oa oa oa, tiểu bảo đôi mắt đều trừng lớn, lôi kéo đại bảo tay không ngừng loạn troạc. Ca ca phát tài, ca ca đại tài. Tiểu bảo, cũng ức chế không được cao hứng, nhìn như vậy nhiều trắng bóng bạc, rốt cuộc tin tưởng nhà mình không thiếu tiền. Tống tân đồng vùi đầu đếm bạc, phía trước chúng ta liền có bốn lượng 200 văn, hôm nay kiếm lời 372 150 văn tổng cộng là nhiều ít đột nhiên xuất kỳ bất ý hỏi hai cái tiểu tử tiểu bảo vẻ mặt gian nan đếm trên đầu ngón tay bốn lượng thêm nhiều ít tới trầm ổn đại bảo nghi nghĩ bốn mốt hai ân còn có ba trăm năm mươi văn thông minh tống tân đồng sờ sờ đại bảo đầu không tồi không tồi a tỷ giáo đều nhớ kỹ không có tính ra tới tiểu bảo vẻ mặt đưa đám trong suốt nước mắt ở trong ánh mắt chuyển vòng nhi Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo vẻ mặt cậu vuốt ve ủy khuất bộ dáng, trong lòng không đành lòng sờ sờ hắn đầu, tiểu bảo cũng thực thông minh, bất quá chính là quá lười, lão không nhớ được. A tỷ, ta luôn là tính không tốt, ta xem như không phải thực buồn a. Tiểu bảo cuối cùng không tốt, có chút ủy hoài. Tống Tân Đồng vỗ vỗ hắn đầu. Không ngu ngốc, nhưng thông minh, hôm qua không lại nhớ kỹ năm chữ sao? Tiểu bảo thực thông minh, đại bảo cũng khen hắn so với ta còn lợi hại tiểu bảo bị khen đến che lại mặt đỏ bừng một chương gương mặt tươi cười nhìn không được hắc hắc hắc cười hảo chúng ta hiện tại có nhiều như vậy bạc qua mấy ngày ta mang ngươi hai ngươi đi huyện thành cho các ngươi mua hai bộ quần áo mới tống tân đồng đem bạc đếm mười lượng ra tới đơn độc đặt ở một bên ngày mai tìm cái thời gian đem hà thím nhà bọn họ bạc cấp còn không cần mua không cần mua ta có quần áo mới Đại bảo vỗ vỗ chính mình hòa thượng lanh quần áo mới Kia không được Qua không bao lâu ta liền phải đưa ngươi đi học đường niệm thư Đến mặc tốt xem quần áo mới được Tống tân đồng nhìn chính mình làm quần áo ghét bỏ đến không được Xem ra vẫn là đến ngày khác một lần nữa làm mới được Nếu có thể giống lục phu tử xuyên y phục như vậy theo trúc tiết thì tốt rồi Nhưng suy nghĩ Một chút chính mình nhiều nhất có thể phùng một phùng tay nghề Vẫn là thôi đi Tống Tân Đồng nhìn hai cái chơi làm một đoàn đệ đệ, tiếp tục lay đếm tiền, còn tiền nợ về sau còn phải cấp hai người mua giấy và bút mực, phòng trừng cuối cùng thừa không bao nhiêu bạc. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn nóc nhà tranh, bất đắc di thở dài, nàng trong tay bạc đánh giá chỉ có thể tu một cái mấy gian nhà ngói phòng ở, nếu là muốn cái đại viện tử, giống tứ hợp viện kia một loại, đánh giá đến hơn 100 lượng mới được, còn phải nỗ lực nghĩ biện pháp kiếm bạc a chính là rau dấp cá này sinh ý cũng mau xong rồi mặt sau phải làm gì đâu ai sinh hoạt gian nan a tống tân đồng ngã vào trên giường nhìn hai cái nháo ở một đoàn con khỉ quậy không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt đêm khuya tĩnh lặng tinh nguyệt di đi thực mau lại là bình minh tống tân đồng còn cùng phía trước giống nhau dặn dò xong rồi đại bảo cùng tiểu bảo canh giữ ở trong nhà lúc sau liền cõng sọt lên núi Ấn ngày hôm trước ký ức hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Bên đường hái không ít tân trưởng ra tới nấm lớn cùng nấm mèo, còn nhặt không ít hôi bào. Đây là một loại mặt ngoài màu xám nâu hoặc thiển màu nâu loài nấm. Bên trong là màu xám, chắc quá thủy lúc sau thanh xào một chút. Vị thanh thúy mà tế hoạt, là cái không tồi ăn sáng. Tống tân đồng nhận được loại này hôi bào cũng là quy công với bà ngoại. Bà ngoại ra mặt sau chính là núi rừng, mỗi năm hạ mùa. Thu tiết sau cơn mưa trong rừng liền sẽ trường khởi loại này hôi bào nàng thường xuyên để cái rổ đi thải chỉ là sau lại bà ngoại qua đời về sau nàng cũng đi trong thành liền không còn có ăn qua trước mắt đột nhiên phát hiện như vậy hôi bào tống tân đồng vui sướng không thôi đem trên mặt đất hôi bào toàn nhặt trở về hôi bào nó còn có mặt khác tên mã bột hoặc là hôi mã bao hay là là cứt ngựa bao các nơi cách gọi đều không phải đều giống nhau tới gần buổi trưa ừ. tống Tân đồng sọt đã chứa đầy, cơ hồ tất cả đều là nấm lớn, nấm mèo, hôi bào, còn có một hai cân nấm đầu khỉ cùng nấm mối. Về trước ra dụng qua cơm trưa, trừ bỏ nấm mèo lấy đi ra ngoài phơi nắng bên ngoài, còn lại đều đặt ở giếng nước bên dâm mát chỗ, bảo đảm đưa đi cấp tống trưởng quầy thời điểm ngập nước. Buổi chiều lại vào một chuyến phía sau núi Sơn, chờ đến trời tối về nhà, lại bối tràn đầy một sọt hôi bào, cơm chiều khi đại bảo dùng hơi mang ghét bỏ ánh mắt nhìn ngăm đen hôi bảo a tỉ ăn nó có thể hay không trúng độc a ta ăn cho các ngươi xem tống tân đồng gắp một khối bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một lát qua đi nuốt đi xuống chờ ta phát tác nhớ rõ đi kêu thu bà bà tiểu bảo sắc mặt biến đổi buông chiếc đũa liền phải hướng đăng hào phía dưới hoạt làm ra muốn chạy tư thế hào đầu của các ngươi nhanh ăn đi Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt khó xử đại Bảo thật sự không thích cũng chỉ ăn nấm lớn, có phải hay không muốn ăn thịt, trong nhà đã không thịt ngạch, muốn ăn cũng đến lại chờ hậu thiên vào thành mới có thể ăn thượng Không phải muốn ăn thịt, đại Bảo kẹp lên một mảnh hôi bào, thật phần sợ hái nhét vào miệng, tống Tân Đồng nhìn hắn vẻ mặt anh Dũng hy sinh biểu tình, nhìn không được bật cười, như vậy khó ăn, ai ngờ đại Bảo nuốt đi xuống lúc sau, lại gắp một khối a tỉ không khó ăn tiểu bảo cũng nửa tin nửa ngờ gắp một khối ăn một chút đi ánh mắt sáng lên ăn ngon hôm sau tống tân đồng mang theo đỉnh đầu hàng tre trúc mũ rơm đỉnh mặt trời chói trang đứng ở hồ nước bên cạnh đôi tay lao lực huy động cái cuốc đào rau dấp cá ngẫu nhiên giơ tay sát một sát trên trán như mưa đổ mồ hôi tạ thẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua đất trống thượng đôi có tiểu núi cao rau dấp cá tân đồng hiện tại chỉ sợ đều có hai ngàn cân Còn muốn hay không lại đào, Tống Tân Đồng ngừng tay việc, chống cái quốc quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thím, hiện tại giờ nào, Tạ Đại Thúc nhìn, Thoáng qua Tây Nam Biên Thiên, Giờ thân nhị khắc, Tống Tân Đồng đấm đấm lưng, Kia không bằng vẫn là đào đến giờ dậu đi, Nhưng ngày ấy Tống Trưởng quẻ chỉ nói 2.000 cân A, Tạ Thẩm có chút lo lắng, Này sợ cái gì, Nghĩ đến này nhiều chỗ 2-300 cân hẳn là vẫn là sẽ nhận lấy, Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm không hiểu lắm sinh ý thượng chuyện này, cho rằng mua nhiều cũng bán không ra đi, bọn họ mua nhiều như vậy trở về, đều có thể bán đi ra ngoài, sẽ không lỗ vốn đi. Tử lầu như vậy sẽ làm lỗ vốn mua bán, tử lầu tùy tùy tiện tiện một cái đồ ăn đều có thể bán thượng mấy chục văn, thậm chí là mấy trăm văn, nếu là mặt khác giàu có huyện hoặc là châu thành, càng là có thể bán thượng mấy lượng bạc, bọn họ nhưng mệt không được. Tạ Đại Ngư là hàng năm bên ngoài thủ công, biết đến tin tức nhiều đến nhiều. Mấy lượng, kia cũng quá lợi hại, chúng ta bán 7-8 ngàn cân rau dấp cá, bọn họ lại qua tay bán chẳng phải được với ngàn lượng. Tạ Thẩm, kinh ngạc miệng đều khép không được, như vậy nhiều bạc, nàng dám cũng không dám tưởng. Tạ Thúc nói rất đúng, cho nên nhiều mấy trăm cân tửu lầu căn bản sẽ không để ý, nếu thật không cần chúng ta liền dọn đi huyện thành bán đi đó là... Tống Tân Đồng nói... Tạ thẩm kinh ngạc nói, này nhưng ngươi không phải cùng tử lậu lập công văn sao? Hôm nay giao cuối cùng một đám hóa, công văn cũng liền không hiệu quả a. Tống tân đồng hồn không thèm để ý nói. Ha ha ha có đạo lý, có. Đạo lý, tạ đại ngư cao giọng phá lên cười. Nguyên lai like còn có thể như vậy. Tạ thẩm không nghĩ tới còn nhưng như vậy lý giải. Tân đồng ngươi cũng thật thông minh. Tống tân đồng cười cười, không phải ta thông minh. Chỉ là này lập hạ công văn chính là giao hóa lúc sau liền đối với ta không có ước thúc. Cũng là lợi hại, giống ngươi sẽ biết chữ chính là hiểu nhiều lắm. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng nhìn tạ nghĩa bọn họ cực kỳ hâm mộ biểu tình, cố ý vô tình nói như vậy một. Câu, này cũng thật là, biết chữ niệm thư cũng không nhất định thế nào cũng phải khảo trạng nguyên, có thể xem hiểu công văn không bị lừa là được. Hơn nữa giống đại nghĩa ca bọn họ nếu là biết chữ, còn có thể đi tử lầu làm trướng phòng tiên sinh, bị nhắc tới tên tà nghĩa không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục đào rau dấp cá. Tạ thẩm nghe xong như vậy một câu, quay đầu lại nhìn hai mắt đại nhi tử cùng con thứ hai, lại nghĩ tới hôm qua bà bà nói kia phiên lời. Nói, đáy lòng âm thầm có tân tính toán. Qua một lát, tống tân đồng phát giác phía sau có người đi lại tiếng vang, tưởng thu bà bà lấy nước trà đã trở lại, quay đầu vừa thấy bỗng dưng phát hiện là cái xa là phụ nhân phụ nhân trên mặt phô một tầng thật dày thấp kém phấn đi một đường rớt một đường nàng thượng thân ăn mặc ửng đỏ sắc hoa quần áo hạ thân ăn mặc một cái màu xanh lục quần hồng lục phối hợp thật sự là chói mắt thật sự ai ra uy các ngươi này đào chính là gì đâu phụ nhân ném ngón tay màu tím khăn tay nhi hờn dỗi cao la hét đây là đào tới làm cái gì a nói ăn sao tạ thẩm vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm nàng Ngư khí không tốt Hoa hỉ thước Ngươi tới làm gì Ta này bất lão xa liền xem các ngươi ở chỗ này đào cái không ngừng Ta liền tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm vài câu Nga Hoa hỉ thước nhếch lên tay hoa lan vê khởi một cây rau dấp cá Bắt được cái mũi trước nghe nghe Sau đó ghét bỏ ném trở về Cái gì mùi là nhi A, Thật là xú đã chết Các ngươi cho ai đánh cỏ heo a? Này cỏ dại heo có thể ăn được sao Trong ấn tượng ở tại thôn đuôi mấy nhà người đều tương đối nghèo, cho nên hoa hỷ thước vào trước là chủ liền cho rằng bọn họ là thế người khác đánh cỏ heo. Hoa hỷ thước một đôi mắt hạnh chuyển động, từ hai cái tiểu tử trên người chuyển tới tà đại ngưu trên người, nhìn hắn cường tráng hữu lực dáng người, đôi mắt không khỏi sáng lên. Tà đại ca khi nào đã trở lại a Mấy ngày trước đây? Còn ở huyện thành thấy ngươi đâu? Tà thẩm tre ở tà đại ngưu để phòng nhìn chằm chằm hoa hỷ thước. Nữ nhân này cũng không phải là cái hảo ngoạn ý nhi, trượng phu sau khi chết liền đến chỗ thông đồng nhà người khác hán tử, hoa hỉ thước thấy bị chặn, vội vòng đến bên kia, nhiệt tâm nhìn tà đại ngưu tà đại ca khi nào lại vào thành A, không bằng một đạo A, ngồi nhà ta xe lừa có thể tiết kiệm tiền, lại một đạo, hảo ngươi cái tà đại ngưu ngươi dám cống ta cùng cái này tiện nữ, nhân cùng nhau vào thành, tạ thẩm tử phát hỏa, lớn tiếng hét lên ta khi nào cùng nàng vào thành, ngươi đừng đã bị người cấp châm ngòi, tà đại Ngưu vội nói, tà đại ca, hoa hỉ thước tựa nhéo giọng nói đang nói chuyện, nghe được tống tân đồng nổi ra gà đều đi lên, thím, ngươi đừng kích động, tà thẩm hổ một khuôn mặt nhìn chằm chằm hoa hỉ thước, phát cái gì tao đâu, ngươi muốn láng đi địa phương khác láng đi, bị mắng hoa hỉ thước sắc mặt đại biến, tiêm giọng nói quát, ngươi nói cái gì đâu, ta hảo ý lại đây tiếp đón một tiếng, Ngươi còn vũ nhục ta, vũ nhục, ngươi không làm thất vọng cái này từ sao, ta có nói sai sao, tạ thẩm cắm eo chất vấn nói, còn tạ đại ca, ta nam nhân là ngươi kêu sao, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nam nhân sao, lại xem ta đào đôi mắt của ngươi. Tống Tân Đồng nhìn tạ thẩm sức chiến đấu bạo biểu bộ dáng, không khỏi há to miệng, hoa hỉ thước, chú hoài hoa ngươi cái tiện nhân, ta ta, ngươi cái gì ngươi, yếu. Điểm mặt thành sao ngươi. Tạ thẩm châm chọc nhìn nàng. Hoa hỉ thước hừ lạnh một tiếng. Ném tay áo vặn mông chạy lấy người. Còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Nguyên lai sức chiến đấu như vậy cha. Tống tân đồng sùng bái nhìn đang ở truy vấn tạ thúc tạ thẩm. Ngươi nói. Ngươi chừng nào thì cùng nàng rào hợp thượng. Ngươi lời này nói được cũng quá khó nghe. Ta có thể cùng nàng rào hợp cùng nhau. Liền ngày ấy chạy về thôn thời điểm ở trên đường đụng phải. Chúng ta lý cũng chưa lý nàng tạ đại thúc vội vàng giải thích không tin ngươi hỏi một chút đại nghĩa tạ thẩm hỏi tạ nghĩa phải không đại nghĩa tạ nghĩa vội gật đầu hừ nàng là cái gì mặt hàng các ngươi đều cho ta ly xa một chút ai dính lên nàng ai xui xẻo tạ thẩm nói xong lại nhìn về phía tống tân đồng tân đồng cũng nhớ rõ tống tân đồng cứng họng a nàng cũng muốn nàng lại không phải nam Hoa hỉ thước này bà nương thanh danh không chỉ có không tốt, vẫn là cái bà ba. Hoa, hôm nay nàng thấy được chúng ta đào rau dấp cá, sợ là ngày mai là có thể truyền khắp toàn bộ thôn. Tạ thẩm lo lắng không thôi, nguyên lai like là như thế này, Tống Tân Đồng nói, hôm nay hiệp ước liền đã đến kỳ, đôi chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Kia nhưng thật ra, đến lúc đó còn phải cùng nhân gia tử lầu nói một tiếng, bằng không ra đường rẽ tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ. Tạ thẩm lo lắng nói, không có việc gì, ta sẽ cùng tử lầu nói, tống tân đồng khẽ, nhíu mày, nghĩ nên làm thế nào cho phải, giờ dậu canh ba, khát tường tử lầu đúng hẹn tới rồi, chú Tam Nhi báo một số mục, tống cô Âu nương, tổng cộng 2.400 cân, tống tân đồng gật gật đầu, lúc sau chính là đều từ bỏ, chú Tam Nhi xin lỗi đối nàng nói, đúng vậy, hôm nay ta ở đảo rau rấp cá thời điểm bị người thấy được, Ta lo lắng sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Tống Tân Đồng đem một khung không có xóa lá cây rau rấp cá đưa cho chú Tam Nhi. Nó lá cây là trường như vậy, lá cây cũng là có thể ăn. Chú Tam Nhi nhìn mang diệp rau rấp cá cũng không có nhiều kinh ngạc, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. thấy thế, Tống Tân Đồng liền biết tiểu lầu phương diện đã tìm được rồi càng thêm giá thấp cung hóa nơi phát ra. Sinh ý sao vốn dĩ chính là như vậy, này một khung tiện lợi làm ta đối tử lầu cảm ta kia đa tạ tấm cô nương chú tam nhận lấy trưởng quầy nói tuy rau dấp cá sinh ý vô pháp cùng cô nương hợp tác rồi nếu là cô nương còn tưởng cũng có thể đưa chút qua đi tử lầu vẫn là linh thu tống tân đồng gật gật đầu cũng biết là tử lầu trường hợp lời nói toại không nói thêm gì trưởng quầy còn nói cô nương nếu là có mặt khác mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đưa qua đi nhất định sẽ cho cô nương một cái giá tốt chú tam nhi nói Ta nơi này nhưng thật ra có chút mới mẻ nấm, cần phải. Tống Tân Đồng hỏi, chính là nấm đầu khỉ. Chú Tam Nhi, ánh mắt sáng lên. Tống Tân Đồng đáp là, kia thật tốt quá, hôm kia chủ. Nhân ăn mang về nấm đầu khỉ cùng nấm mối còn chưa đủ đâu. Ngươi nơi này có liền không còn gì tốt hơn, ta cũng không cần đi nơi khác mua. Chú Tam Nhi cao hứng nói, Tân Đồng, thím ra hôm qua cũng ở trong núi tìm một chút. Cũng có giống vị này tiểu ca nói nấm đầu khỉ, tiểu ca cần phải. Tạ thẩm nhìn không được chen vào nói hỏi, nàng nguyên bản là tưởng ngày mai làm đại ngưu vào thành bán đi, nếu hiện tại có thể bán liền không cần vào thành. Thím cùng nhau lấy tơi chính là. Chú Tam Nhi được trưởng quầy phân phó, cho nên đối Tống Tân Đồng đám người thái độ đều thật phần hảo. Tống Tân Đồng nhìn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái tạ thẩm, nghĩ đến là ngày ấy thượng tâm, nhớ kỹ nấm đầu khỉ bộ dáng Hôm qua vào núi tìm một ngày đêm, tống tân đồng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo chú Tam Nhi liền mặt sau xưng nấm đầu khỉ. Tống cô nương, này lại là cái gì? Chú Tam Nhi cầm lấy một cái hôi bảo hỏi, cũng là một loại nấm, hương vị thoải mái. Thanh tân giòn khẩu, tống tân đồng một bên giải thích một bên đem nấm đầu khỉ cùng nấm mối bỏ vào trong rổ. Hảo, liền nhiều như vậy. Cô nương đây là muốn bắt đi bán. Chú Tam Nhi hỏi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, đúng vậy, kia bán cho chúng ta tửu lầu đi. Chú Tam Nhi nghĩ lại là chưa từng gặp qua thức ăn, trưởng quầy hẳn là sẽ thực thích. Có thể a tiểu ca lấy một cân trở về làm tửu lầu đầu bếp làm tới thử một lần, ta ngày mai trở lên môn cùng trưởng quầy nói chuyện. Giá cả, Tống Tân Đồng nói, chú Tam Nhi minh bạch, tên này kêu hôi bảo nấm tống cô nương hẳn là không tính toán bán giá thấp, giá cả quá cao hắn cũng không làm chủ được kia ngày mai liền chờ tống cô nương tới cửa trướng phòng tiên sinh đem trướng tính hảo hai nghìn bốn trăm cân tổng cộng mười sáu lượng tám đồng bạc nấm đầu khỉ cùng nấm mối phân biệt chỉ có một cân ấn bảy lượng tính lời nói còn chưa nói đã bị chu tam nhi đánh gãy tới trước trưởng quầy cùng ta nói này nấm đầu khỉ thực mới mẻ liền ấn tám lượng tính nấm mối tắc cũng thêm một hai một khi đã như vậy kia liền tổng cộng là mười một lượng trướng phòng tiên sinh bạch bạch bạch gõ bàn phím tổng cộng là hai bảy hai tám tiền cô nương thu hảo trướng phòng tiên sinh đem bạc cấp tống tân đồng còn hảo tâm nhắc nhở một câu tống tân đồng rất thích cái này hiền lành trướng phòng tiên sinh hồi lấy cười đa tạ tiên sinh thực mau tạ thẩm cũng lại đây đưa bọn họ hôm qua thải cũng sưng sưng so tống tân đồng thải nhưng nhiều không ít trướng phòng tiên sinh nói nấm đầu khỉ một cân nấm mối năm cân Tổng cộng là 232. Tạ thẩm đôi mắt đều cười mị. May mắn có tân đồng ở. Nếu là cầm lấy trong huyện bán nơi nào có thể bán được nhiều như vậy a? Có thể bán được một nửa giá cả liền không tồi. Đãi chú Tam Nhi bọn họ đi rồi. Tống tân đồng đem tiền bạc cùng tạ thẩm tính tính. Hôm nay thím các ngươi đào 2.000 cân. Vẫn là 8 lượng bạc. Ai? Tạ thẩm cầm 8. Lượng bạc cười đến miệng đều khép không được. Cảm ơn Tân Đồng đã nhiều ngày mang theo chúng ta kiếm tiền. Ngày mai thím đi mua một đao thịt, ngươi đến lúc đó tới trong nhà ăn cơm. Không cần không cần, thím phía trước vẫn luôn chiếu cố chúng ta. Ta làm như vậy cũng là hẳn là. Tống Tân Đồng nói, kia nào để được với ngươi đối chúng ta hảo đâu. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Liền như vậy nói định rồi. Tạ thẩm không dung nàng cự tuyệt liền hướng ra ngoài chạy tới. Sợ nàng. Không muốn dường như tống tân đồng nhìn như một trận gió tựa chạy đến tạ thẩm nàng chính là tưởng nói nàng ngày mai cũng muốn vào thành đến lúc đó có thể cùng nhau phủng dư lại mười chín lượng tám đồng bạc trở về phòng giấu đi lại tìm cái rổ trang một rổ hôi bảo hướng học đường đi đến vừa đến học đường liền vừa lúc gặp tan học hài đồng nhóm một đám có lễ triều lục vân khai khom lưng hành lễ cáo từ phu tử ta đi về trước lục phu tử ôn thanh nói trên đường cần nhìn lục vân khai nhìn theo bọn nhỏ rời đi bộ dáng ôn nhu mà tinh tế một chút đều không giống mặt khác phu tử như vậy nghiêm khắc tống tân đồng cảm thấy cái này lục phu tử thật sự thực không giống người thường đem hai cái để để đưa lại đây niệm thư hẳn là cực hảo lựa chọn tống cô Âu nương lại có chuyện gì tống tân đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện lục vân khai không biết khi nào đứng ở viện môn bên cạnh chính nhìn chằm chằm nàng trong tay rổ tống cô Âu nương Đây là lại muốn đưa đồ vật cho ta. Lục phu tử quả nhiên thông minh. Đây là ta ở trên núi Thải. Vị giòn sảng. Nhập khẩu tế hoạt. thập phần ăn ngon. Ngài thử một lần. Tống tân đồng đem một rổ hôi bào đưa cho hắn. Này xem như đa tạ lục phu tử chỉ điểm. Không cần tạ. Lục vân khai không tiếp. Tử lầu lúc sau sẽ không lại muốn hóa. Đây cũng là ta cuối cùng một lần tạ ơn ngươi. Về sau nhưng đã không có. Tống tân đồng cố chấp đem rổ đưa cho hắn. Lục Vân Khai nhìn bị nhét vào Trong tay rổ Hơi hơi nhíu nhíu mày Cái này xào thời điểm chắc một chút thủy Sau đó thanh xào liền có thể Nếu không yên tâm liền nhiều chắc trong chốc lát thủy Dù sao nấu lâu rồi cũng là giòn xinh Tống Tân Đồng nói Lục Vân Khai đem rổ phóng tới phía sau Nó không có công hiệu Có một chút đi Bất quá ta không rõ lắm Tống Tân Đồng có chút Huệ hoài Sớm biết rằng muốn cùng như vậy một cái đại tú tài nói chuyện ở hiện đại thời điểm nên cha một cha xét, Lục Vân Khai, có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Tống Gia cô nương mỗi lần đưa tới đồ ăn đều có thể nói ra dược hiệu đâu, không có công hiệu ngươi liền không thu sao, Tống Tân Đồng bĩu môi, không phải, Lục Vân Khai dừng một chút, đa tạ, thấy hắn nhận lấy, Tống Tân Đồng đáy lòng không khỏi thoải mái lên, không cần cảm tạ, ta đây trước cáo từ, chờ một chút, Lục Vân Khai ra tiếng ngăn lại, Tống Tân Đồng hỏi, làm sao vậy? Lục phu tử chính là còn có việc nhi. Chờ một chút, ta. Đem rổ còn cho ngươi. Lục Vân Khai dẫn theo rổ trở về phía sau sân. Tống Tân Đồng điểm chân hướng tiểu cửa hông nhìn lại, loáng thoáng thấy bên trong cây xanh thành bóng dâm, bóng người đong đưa, còn không đợi nàng thấy rõ ràng. Lục Vân Khai liền dẫn theo hai cái hàng tre trúc rổ ra tới. Đa tà cô nương, về sau chớ có lại tặng. Lục Vân Khai đem rổ đưa cho nàng Tống Tân Đồng nhìn Hai cái thực quen mắt rổ Nàng khi nào tặng hai cái rổ lại đây Giờ mèo tả hữu Thiên tờ mờ Sáng Tống Tân Đồng đem xong bào thai để đệ từ trên giường lộng lên Lánh mơ mơ màng màng mà Hai cái đệ đệ hướng cửa thôn đi đến Đáp Thượng Lý Đại gia xe bò Thừa dịp thanh sáng trong ánh trăng hướng Huyện thành chạy đến Xe bò lung lay được rồi gần một giờ Thẳng đến trời sáng mới đến huyện thành cửa tỉnh tỉnh tống tân đồng nhìn ngủ đến chính chảy nước miếng tiểu bảo nhìn không được nheo nhéo hắn mới vừa dài quá một chút thịt gương mặt chúng ta tới rồi mau đứng lên tiểu bảo mơ mơ màng màng mà mở mắt ra xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ có chút phân không rõ trạng huống tả hữu nhìn vài lần nhìn người đến người đi cửa thành nửa ngày mới nói nói a tỉ tới rồi a tới rồi tống tân đồng đem đồng dạng khốn đốn đại bảo ôm hà xe bò lại đem tiểu bảo ôm xuống dưới lại móc ra sáu văn tiền đưa cho lý đại gia cảm ơn lý đại gia không cần không cần lý đại gia vui tươi hơn hở thu quá tiền bạc sau đó đem xe kéo đến một bên chuồng bỏ đi tống tân đồng cong tràn đầy một sọt hôi bào một tay dắt một cái đê đệ, đệ chúng ta đi trước bán đồ ăn vãn chút thời điểm lại đi ăn cơm sáng được không hảo đại bảo còn chưa ngủ tỉnh thanh âm mơ hồ mà ngọt nhu tỷ để ba người đi ở rộn ràng nhốn nháo chợ sáng trên đường tiểu bảo tả mong hữu cố hưng phấn cực kỳ a tỷ huyện thành thật náo nhiệt thật nhiều đẹp trước kia a tỷ không mang các ngươi đã tới huyện thành chơi này đó thật nhỏ chuyện này tống tân đồng cũng nhớ không nổi a tỷ chúng ta lần đầu tiên tới đại bảo xoa xoa đôi mắt chỉ vào ven đường bán tiểu ngoạn ý nhi tiểu sạp cao hứng nói a tỷ nơi đó có bán chim nhỏ a tỷ nơi đó có bán cá tiểu bảo chỉ vào bên kia một cái bán tượng đất điêu sạp a tỷ cái kia cá vì cái gì là hồng tống tân đồng có chút thể lực chống đỡ hết nổi thúc giục nói hảo hảo chúng ta đi nhanh một chút thành không tuy rằng hôi bào không nặng nhưng tràn đầy một sọt vẫn là có cái hai ba mươi cân lại còn có muốn lôi kéo hai cái ba bốn mươi cân đề để, nàng lại không phải đại lực sĩ thật là mệt mỏi quá lại đi rồi chăm tới mễ tiểu bảo lẩm bẩm a tỷ còn có bao nhiêu lâu mới đến a phía trước là được tống tân đồng lánh hai cái cao hứng đến rừng không được tới tiểu tử đi tới cát tường tử lầu phía trước bởi vì sáng sớm đã lớn lượng tử lầu môn đã mở ra tỷ để ba người trực tiếp đi vào tử lầu đại đường tống cô nương ngài đã tới đang ở quét tước đại đường chu tam nhi vội vàng lại đây đem tống tân đồng sọt tiếp nhận đi Trưởng quầy sáng sớm thượng đều niệm ngài rất nhiều lần, còn tưởng rằng hôm nay ngài lại không vào thành. Hai vị này tống tiểu công tử cũng tới. Chú Tam Nhi đặc biệt có thể nói, vội đem quầy thượng điểm tâm đoan tới rồi bàn bát tiên thượng. Hai vị tiểu công tử hẳn là còn không có ăn cơm đi. Ăn trước điểm cái này điểm tâm lót một lót bụng. Nhìn chú Tam Nhi như vậy chú đáo, tống tân đồng liền. Đoán được hôm qua đưa hôi bảo định là vào tống trưởng quầy cùng tiểu lầu chủ nhân mắt. Chú Tam Nhi đổ phân cho Tống Tân Đồng tỷ để ba người đổ một ly ôn bạch thủy. Tống cô nương uống trước chén nước, ta đây liền đi hậu đường kêu trưởng quầy đi. Đãi chú Tam Nhi đi rồi, đại bảo cùng tiểu bảo lúc này mới đồng thời nhìn về phía kia một mâm khoai lang tím bánh, không tự giác nhấp nhấp làm làm môi. a tỷ, chúng ta có thể ăn sao? Nhìn hai người bọn họ sàm bộ dáng Tống Tân Đồng. Nhẫn không nghĩ giáo dục một phen, nhưng nghĩ lại tưởng tượng còn nói thêm, ăn đi. Tiểu bảo đã cắn một ngụm khoai lang tím bánh, thủy nhuận mắt to đều cười mị. Cái này ăn ngon thật. Ăn ít một chút, chờ lát nữa A tỷ còn muốn mang các ngươi đi bên ngoài cửa hàng ăn ngon đâu. Tống Tân Đồng nhắc nhở nói. Hảo, đại bảo luôn luôn là nhất nghe lời, cũng sẽ không quá tham ăn uống chi dục, khắc chế năng lực so Tiểu bảo cường rất nhiều. Tống cô nương, đợi lâu. Tống trưởng quẻ, bước nhanh như gió đi ra. Chiều Tống Tân Đồng chắp tay, lại nhìn về phía một bên hai cái đang ở ăn khoai lang tím bánh tiểu hoa nhi. Tống Tân Đồng nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, kêu Tống ra ra. Trưởng quầy ra ra. Song bảo thai trăm miệng một lời hô. Tống trưởng quầy đã hơn 40 tuổi, kêu hắn một tiếng ra ra cũng là nên được. Hắn cười tủm tỉm nhìn Song bảo. Ai? Hai vị Tống tiểu công tử thật đúng là thông minh lanh lợi. Ngày sau chắc chắn có đại tài. Song bảo thai nghe hiểu được đây là lời hay cười tủm tỉm trả lời cảm ơn trưởng quầy ra ra ha ha ha không cảm tạ với không cảm tạ tống trưởng quầy cười vang chiều tống tân đồng nói tống cô nương đem hai cái đệ đệ giáo thực hảo quá khen tống tân đồng đạm cười đáp lời tống trưởng quầy sớm đã đã nhìn ra tống ra tỷ đệ không giống như là vật trong ao tự nhiên cũng nguyện ý lấy lòng đa tạ tống cô nương hôm qua khẳng khái đưa tặng tên này vì hôi bảo nấm đích xác như cô nương theo như lời giòn hoa ngon miệng chúng ta chủ nhân cũng là thực thích tống tân đồng cười đáp lời thích liền hảo ta còn sợ trưởng quầy cùng chủ nhân sẽ không thích này đen tuyền hôi bảo đâu tống cô nương nghĩ sai rồi mỹ thực không câu nệ với hình dạng bên ngoài chỉ cần nhập khẩu có thể khiến người miệng lưỡi sinh tân dục lại thực chi đó là hảo đồ ăn tống trưởng quầy nói nguyên là như vậy Là ta kiến thức hạn hẹp Tống Tân Đồng ngoài miệng như Vậy nói Nhưng trong lòng chửi thầm Kiếp trước những cái đó ăn con rết, Ăn ve nhộng càng là nhiều đếm không xuể. Nàng tự nhiên là biết càng dung mạo bình thường Đồ ăn càng có thể làm ra hảo đồ ăn Tống cô ô nương Kia này đó hôi bảo đều bán với chúng ta tiểu lầu như thế nào Tống trưởng quầy chân thành nói Tống Tân Đồng gật đầu Ta tự nhiên là thành tâm muốn đem này đó hôi bảo bán cho tiểu lầu Chỉ là không biết trưởng quầy nhưng thành ý mua Tống trưởng quầy đáy mắt lộ ra Khôn khéo Bất quá đáy lòng vẫn là tính toán cho một cái lợi ích thực tế giá cả Mười văn một cân Tống cô nương cho rằng đâu Tống tân đồng nghĩ nghĩ Không nói gì Nếu là cô nương có thể trường ký cung cấp Chúng ta Tống trưởng quầy còn tưởng nói chuyện Nhưng bị tống tân đồng mở miệng đánh gãy Loại này hôi bảo tháng năm mới sinh Tám tháng liền không hề sinh trưởng Nhiều nhất cũng chính là 3 tháng tả hữu ngắt lấy thời gian, hơi đốn dây lát sau còn nói thêm. Hơn nữa số lượng cực nhỏ, này hôi bảo cùng nấm mối khó thải trình độ giống nhau như đúc, hơn nữa hương vị càng là thật tốt, hay là tống trưởng quầy cho rằng này hôi bảo chỉ trị giá 10 văn. Đêm qua chủ nhân nói giá cả có thể đạt tới 50 văn một cân, nhưng hắn vẫn là tưởng áp một áp, tống cô nương, dù cho như thế nó bất quá cùng giống nhau rau dưa giống nhau không giống nấm mối có dùng ăn dược hiệu ai nói không có tống tân đồng nhìn ra tống trưởng quầy là tưởng ép giá ta từng ở một quyển tạp thư thượng xem qua hôi bảo này tính vị tân bình có thanh phổi lợi nuốt cầm máu chi công hiệu đối phong nhiệt úc phổi nuốt đau âm ếch ho khan chờ cũng có hiệu quả trị liệu tống cô nương kiến thức uyên bác tống trưởng quầy nói tống tân đồng thấy hắn không tin Tùy ý dọn cái lấy cớ ra tới, ta cũng là nghe chúng ta trong thôn phu tử nói. Cổ đại người đều đối người đọc sách có cực cao sùng bái, cho nên vừa nghe nàng nói như vậy, Tống. Trưởng quầy cũng tin bốn năm phần, bất quá bởi vì tự thân lập trường, cũng không thể không vì tiểu lầu tranh thủ ích lợi. Kia cô nương nghĩ sao? Một trăm văn một cân đi. Tống tân đồng tùy ý để ra một cái giá. Tống cô nương chẳng lẽ là ở nói giỡn? Tống trưởng quầy không nghĩ tới nàng sẽ công phu sư tử ngoạm. Đây là ta thấp nhất yêu cầu, nếu là tống trưởng quầy không muốn, ta có thể đi mặt khác tử lầu hỏi một câu, có lẽ sẽ có người nhận lấy đi. Tống tân đồng có chút, thất vọng ngữ khí, như là bị áp tàn nhẫn giới dường như. Tống trưởng quầy mặt lộ vẻ ngưng sắc, nhà khác tử lầu đương nhiên sẽ nhận lấy, chính là lại gia tăng cái trên dưới 100 văn khác tử lầu cũng nguyện ý đánh cuộc một phen mấy ngày nay bọn họ tử lầu rau dấp cá thật tốt quá nhà ai tử lầu không phải nhìn bọn hắn chằm chằm tống cô nương chậm đã tống trưởng quẩy vội nói này giá cả ta vô pháp làm chủ ta cần đi xin chỉ thị quá chủ nhân lại cùng cô nương nói được không tống tân đồng lại ngồi trở về đại nhân đi xa đại bảo mới nhỏ giọng hỏi a tỷ một trăm văn có thể hay không quá nhiều không nhiều lắm. Hôi bảo bất đồng với rau dấp cá, chỉ cần đi trong núi tìm là có thể tìm được rồi. căn bản vô pháp che giấu cũng vô pháp lấy lượng thủ thắng, kia còn không bằng ngay từ đầu liền bán cái giá cao. Hơn nữa nàng cùng cát tường tiểu lậu chỉ là sinh ý hợp tác quan hệ, làm buôn bán chính là như vậy, hợp lý cạnh tranh, ai ra giá cao thì được. chú tam nhi nấu ba chén mì trộn tương ra tới, phóng tới trên bàn, tống cô nương. Ta làm phòng bếp cho các ngươi nấu một chén mì. Đa tạ tiểu ca. Tống Tân Đồng đúng là đói bụng. Nguyên bản nghĩ trực tiếp bán đi liền đi bên ngoài mặt cửa hàng ăn cơm sáng. Nhưng nào nghĩ đến còn phải kéo lâu như vậy thời gian. Trung trà công phu sau. Tống trưởng quầy tất cung tất kính lánh một vị 24 tuổi công tử ca đi xuống tới. Công tử ca hẳn là mới bị người từ trên giường đánh. Thức, vẫn luôn ngáp mấy ngày liền. Chủ nhân, đây là phía trước cung hóa tống cô Âu nương. Tống trưởng quầy đơn giản giới thiệu, kia hai vị giống nhau như đúc tiểu công tử là tống cô nương bảo đệ. Đây là chúng ta chủ nhân, chủ nhân họ hứa. Tống tân đồng đánh giá vị này tuổi trẻ chủ nhân liếc mắt một cái, lớn lên nhưng thật ra tuấn tú, một thân xa quý cẩm tú hoa phục, bên hông trụy một con thấu lục phỉ thúy ngọc bội, quanh thân lộ ra lười biếng mà tùy ý khí chất, cùng nàng. Tưởng tượng bụng phệ chủ nhân không giống nhau, nàng hướng tới vị này chủ nhân đơn giản gật đầu hành lễ. Không có khom lưng uốn gối Gặp qua hứa công tử Hứa minh an ngáp một cái gật gật đầu Cầm ngón tay quạt xếp phẩy phẩy Ngươi chính là cái kia bán mới mẻ món ăn Cho chúng ta tử lầu tống cô nương Tống tân đồng trong lúc vô tình Nhìn thấy vị này hứa công tử nhập nhẹm Mắt phượng mơ hồ lộ ra tinh quang Liền biết hắn không giống mặt ngoài Hiển lộ ra giống nhau lười biếng Tùy ý ôn hòa Nghe hắn hỏi cũng chỉ là gật đầu Lên tiếng là Ngươi từ đâu ra nhiều như vậy mới mẻ món ăn Nói đến nghe một chút Hứa Minh An ngồi vào bàn vuông một bên duỗi tay cầm một khối khoai lang tím bánh bỏ vào trong miệng Một bên ăn một bên cùng đại bảo hai người đối diện Tống Tân Đồng không biết hắn là ý gì Nhưng cũng không dám chậm trễ. Trong nhà bần cùng Liền đi trên núi khai quật này đó có thể ăn đồ ăn Hứa Minh An nghe xong hơi hơi nhướng mày nhìn hắn Một cái Cũng không biết là tin vẫn là không tin Chỉ là đối một bên đang ở thu thập cái bàn chú Tam Nhi nói Cũng cho ta nấu một chén mì tới Tốt, chủ nhân Chú Tam Nhi vội đem không chén triệt hạ Cô nương là muốn một trăm văn một cân Hứa Minh An hỏi Tống tân đồng sờ không chuẩn hắn ý tứ Chỉ là giải thích nói Quả thật khó tìm Hơn nữa số lượng thưa thớt Hứa Minh An nhìn tràn đầy một sọt hôi bào Không nói chuyện Đại bảo thấy cái này tuổi trẻ đẹp chủ nhân Không khỏi nói A tỷ tìm hảo chút thiên tài tìm được nhiều như vậy Hứa Minh An nhìn cái này Một miệng lanh lợi tiểu hài tử Nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt thịt Đại bảo bị niết bíu môi Muốn đánh hắn Nhưng A tỷ còn muốn cùng hắn tử lậu làm buôn bán Tống tân đồng vội đem đề đề hộ đến phía sau Cao giọng nói Hứa công tử đây là ý gì Vì sao khi dễ nhà ta đề đề Ta đề đề chỉ là ăn ngay nói thật thôi Sao liền đắc tội hứa công tử Ta cảm thấy ngươi hai để để đáng yêu thôi, hứa minh an chính là cảm thấy niết thoải mái thôi, mà nhà ta tiểu nhi giống nhau đáng yêu. Tống Tân Đồng sắc mặt không quá đẹp, hương gia tiểu tử, so không được chủ nhân trong nhà quý công tử. Từ hứa công tử đến khách khí chủ nhân, biểu lộ Tống Tân Đồng tâm tình không sảng khoái, nếu quý tử lậu vô tình mua nhà ta hôi bào, ta đây liền cáo từ. Tống cô nương chậm đã, Tống trưởng quẩy vội vàng gọi lại, nhắm hướng đông ra nói, chủ nhân nghĩ sao? Ý. Tống cô nương lời nói đó là Hứa Minh An hơi hơi hư mắt Thấy hai cái toàn thân băng đến gắt gao tiểu tử Tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm hắn Đáy lòng không khỏi buồn cười Tống trưởng quầy lập tức tiếp đón tiểu nhị lại đây xưng hôi bào Cô nương hơi ngồi trong chốc lát Thực mau tiểu nhị liền tới đây báo cân đếm Trưởng quầy tổng cộng hai sáu cân Đây là hai lượng sáu đồng bạc Cô nương thu hào Tống trưởng quầy đưa cho tống tân đồng Cô nương nếu là còn có thể tìm được, hoặc là còn có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đều có thể đưa đến chúng ta tử lầu. Chúng ta nhất định sẽ cho cô nương vừa lòng giá cả. Tống Tân Đồng tiếp nhận tiền bạc, sau đó nhìn hứa minh an liếc mắt một cái, không biết vì sao nàng cảm thấy người này mặt ngoài giống con lười. Kỳ thật là một cái rắn độc, một không chú ý liền cắn người kia một loại. Cáo từ, Tống Tân Đồng đem hai cái đệ để nắm liền đi ra ngoài liền trên bàn dư lại khoai lang tím bánh đều không có lấy liền chạy tống trưởng quầy nhìn tống tân đồng tỷ để đi xa thân ảnh đối với còn lười biếng thật sự chủ nhân nói chủ nhân lúc này mới nhưng hảo ngươi đem nhân ra dọa chạy về sau không có tân đồ ăn nhưng làm sao bây giờ hắn cái này chủ nhân lớn nhất ham mê chính là ăn ăn sơn chân hải vị ăn các loại mùi là nhi thứ hai chính là thích ngủ nướng vừa rồi nhất định là bởi vì không ngủ tỉnh bị kêu lên phát giận Kết quả phát tới rồi nhân ra tống cô nương để để trên mặt Hứa Minh An khốn đốn chớp chớp mắt Còn có chút không quá thanh tỉnh Ngày đó ca cũng không tệ lắm Ngươi ở nơi nào mua tới Tống trưởng quầy ngẩn người Hắn liền biết nói cái gì chủ nhân đều không có nghe đi vào Ăn một chén mì trộn tương sau Hứa Minh An rốt cuộc từ đầu đến chân đều tỉnh lại Khoanh tay đứng ở quầy biên cùng trưởng quầy nói Vị kia tống cô nương ra chủ nơi nào Tống trưởng quầy một xá, chủ nhân là tưởng, vị kia tống cô nương nhất định còn sẽ tìm được. Tân đồ ăn, chúng ta dỗi ránh đi đi một chuyến. Hứa Minh An nói, chủ nhân nói chính là, kia này đó hôi bảo đương như thế nào, là lưu tại trong huyện bán vẫn là. Tống trưởng quầy hỏi, ta hôm nay mang về lĩnh Nam Thành, nghĩ đến những cái đó nhà giàu mới nổi nhất định sẽ thích. Hứa Minh An lộ ra một đạo khôn khéo ý cười. Đi ra tử lầu tỷ để ba người không biết các nàng chỉ trị giá một trăm văn một cân hôi bào, đảo mắt liền sẽ biến thành lĩnh Nam Thành đại tử lâu mấy chục. Lượng một mâm chân tu mỹ thực, nếu là biết đến lời nói, Tống Tân Đồng nhất định tự mình bối đi lĩnh Nam Thành buôn bán, bán bánh rán lạc, mua ngọt trái cây lạc, bán châu hoa lạc, bán bột nước lạc. Trên đường cái giao hàng thanh không ngừng, đại bảo cùng tiểu bảo một người cầm một chuỗi đường hồ lô ô, vừa đi vừa liếm. Còn không quên xem quanh thân hiếm lạ, còn thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân. A tỷ, cái này đẹp. A tỷ, cái này thơm quá. Tống tân đồng đầu tiên là mang. Theo hai cái tiểu tử đi lần trước nàng đi qua bố cửa hàng, mua hai thất tế vải bông, một con màu trắng, một con thanh màu lam, lão bản nương cho ưu đái, một hai nhị đồng bạc liền cầm xuống dưới. Cô nương không nên tổng xuyên loại này điện thanh sắc, loại này hồng nhạt. Màu vàng vải dệt đều thích hợp giống cô nương như vậy tuổi lớn nhỏ xuyễn, mặc vào sẽ rất đẹp. Lão bản nương không quên đề cử, tống tân đồng nhưng thật ra tưởng xuyên tươi đẹp một chút, nhưng loại này vải dệt. Nếu không theo hoa văn liền khó coi, nàng không có nhàn công phu đi làm quần áo, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tuyển loại này thanh màu lam, không cần, trong nhà muốn làm việc nhà nông, xuyên thâm sắc nại dơ, trong thôn người đều xuyên màu xanh lá quần áo. Chỉ có không làm việc nhà nông nhi mới có thể làm tươi đẹp nhan sắc. Lão bả nương nghĩ nghĩ cũng là, kia thành, đãi ăn tết lại đến ta nơi này tuyển nhan sắc tươi sáng. Đa tạ, tống tân đồng nắm hai cái đệ. để đi ra ngoài, sau đó mới hướng huyện thành thư viện phương hướng đi đến. Lão bả nương nói bên kia có nửa con phố đều là bán giấy và bút mực. Trong đó có một gian kêu mặc hiên cửa hàng là sở hữu trong cửa hàng nhất tiện nghi. Lão bả nương nhi tử chính là từ nơi đó mua. Mặc Hiên liền tọa lạc ở huyện Thành Thanh Phong Thư viện viện môn ngoại cái kia trên đường Tống Tân Đồng thực mau liền tìm tới rồi Bởi vì là thượng vang Trong thư viện đang ở niệm thư Cho nên bút mực Trong tiệm không có người Thanh lãnh cực kỳ Một cái thanh tú tiểu nhị thấy trang điểm đến cực kỳ một mạc Tống Tân Đồng nắm hai cái lớn lên một mét giống nhau đứa bé đi đến Trong lòng thực mau liền có phỏng đoán Cô nương là muốn tuyển cấp hai vị tiểu công tử tuyển vỡ lòng thư Tống Tân Đồng vốn là tưởng chính mình tuyển, nhưng nghĩ lại tưởng tượng khẳng định không có nhân ra trong tiệm tiểu nhị rõ ràng a, cho nên gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu nhị cũng không có nói ngoa. Trực tiếp ở sách cũ đôi tìm một quyển có chút cũ nát viết tay bổn tam tự kinh. Cô nương, đây đều là trước kia học sinh sao lúc sau bán đi. Nếu gần là vỡ lòng dùng này đã là vậy là đủ rồi, không cần mua tân yến ấn thư. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Cảm thấy này tiểu nhị nghĩ đến rất chu đáo, chờ hai vị tiểu công tử có thể viết hảo tự, đến lúc đó có thể chính mình một lần nữa sao chép một quyển đó là, đã có thể nhận tự lại có thể quen thuộc nội dung. Tiểu nhị tiếp tục dài, thích nói, hơn nữa cũng không quý, chỉ cần 300 văn liền có thể. Tống tân đồng phiên trang sách, cảm giác này lại phiên hai lần liền sẽ hỏng rồi, còn như thế nào quý? Tiểu nhị nhìn ra nàng tâm tư. Tân Yến ấn bản tam tự kinh yêu cầu 13 lượng, sao chép sách mới cũng cần 3 lượng, ta cảm thấy chỉ là vỡ lòng không cần như vậy tốt. Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc, quả thực nói người nghèo đọc không dạy nổi thư, một quyển tân tam tự kinh liền yêu cầu 13 lượng, còn không nói. Càng về sau đọc sách yêu cầu đọc qua thư tịch càng nhiều, khó trách như vậy nhiều thư viện thư sinh sẽ chạy tới chép sách. Kia liền trước muốn một quyển cũ tam tự kinh đi. Tống Tân Đồng nói, kia thành tiểu nhị đem thư phóng hảo chờ hai vị tiểu công tử đều sẽ này đó tự lại qua đây mua mặt khác thư tịch đến lúc đó ta có thể cấp cô nương đề cử mấy quyển hữu dụng tống tân đồng gật đầu nhìn góc kệ sách thượng phóng không thượng thoại bản tử cô nương muốn mua thoại bản tử sao tiểu nhị nói những lời này vở đều viết đến không tồi có chút vẫn là trong thư viện tú tài viết đâu giống tú tài ra tiểu kiều nương a nổi sắc thiên hương đều là tương đối gần sát sinh hoạt Bên này còn có pha án huyền nghi, Lan tìm quán tra án nghi lục, Tra án là môn kỹ thuật việc, Này hai bổn đều viết thật sự không tồi, Tống Tân Đồng cười cười, Ta liền tùy tiện nhìn xem, Tiểu nhị cũng không có cường đẩy, Đúng rồi cô nương, Cần phải mua một ít công tử, Luyện tự dùng giấy, Muốn, Tống Tân Đồng thiếu chút nữa quên mất, Còn có bút mực nghiên mực, Đều có sao, Tiểu nhị vội gật đầu, Tự nhiên là có, tiểu nhị lấy ra ba điều mặc điều nhất nhất giới thiệu này ba loại đều là học sinh thường mua mặc điều này một khối nét mực đạm dễ dàng vựng khai cũng là nhất tiện nghi một lượng bạc tử liền có thể mua được này một khối chính là trung đẳng không dễ vựng khai nhưng có chút nùng hai lượng bạc này một khối là mà vàng mặc điều không vựng cũng sẽ không quá nồng quá đạm còn có nhàn nhạt hương khí năm lượng bạc một khối tống tân đồng gật gật đầu Nàng tự nhiên là biết càng quý càng tốt. Cô nương không bằng mua loại này trung đẳng. Trong thư viện học sinh đều là dùng này một loại. Chỉ là nùng một ít. Nhưng cũng không sẽ có mặt khác ảnh hưởng. Đãi hai vị tiểu công tử viết đến ra một tay hảo tự lại mua loại này mà vàng mặc điều đó là. Tiểu nhị nói. Tống tân đồng gật gật đầu. Cảm thấy này tiểu. Nhị thật đúng là thật thành. Khó trách bố cửa hàng lão bà nương làm nàng nhất định phải đến này một nhà tới. Nhiên mực đâu. Tống Tân Đồng lại hỏi, tiểu nhị lấy ra một khối, này khối nghiên mực mặt ngoài tương đối tinh tế, nghiên mực thực mau hơn nữa nhẹ nhàng dễ dàng mang theo, nhiều ít. Tống Tân Đồng hỏi, tiểu nhị nói, chúng ta bán tương đối tiện nghi, ba lượng một khối. Tống Tân Đồng vẫn là rất vừa lòng, còn có giấy bút, tiểu nhị đáy lòng càng thêm vui vẻ, đem, bút lông đem ra, loại này bút lông cứu bút không tồi. Thích hợp giống tiểu công tử như vậy sơ học tập tự hài tử, một trăm văn một con, thực tiện nghi. Giấy đâu? Tống Tân Đồng lại hỏi, nhiều như vậy giấy ta cũng phân không ra tốt xấu. Giấy tuyên thành trùng loại thượng trăm loại, cô nương không hiểu được cũng là bình thường. Tiểu nhị lấy ra một tá màu trắng giấy tuyên thành, chỉ là chất lượng tương đối tốt một chút có thể nhận mà có thể nhuận, quăng mà không hoạt. Trắng tinh đông đúc, hoa văn thuần tịnh, xoa chết không tổn hao gì, nhuận mặc tính cường. Cô nương ngươi sờ sờ, tống tân đồng theo lời sờ sờ, đích xác thực quang lại không phải tế hoạt cái loại này. Cô nương có thể mua một đao loại này giấy tuyên thành, chúng ta có thể đưa cô nương loại này thô giáp giấy vàng, tiểu công tử luyện tập liền có thể dùng loại này giấy vàng. Tiểu nhị đề cử nói, loại này giấy tuyên thành chất lượng tốt hơn, giống nhau học đường cùng thư viện phú. Tử đều sẽ yêu cầu dùng loại này trang giấy. Tống Tân Đồng cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái không hiểu hành gia trưởng, phụ đạo ban lão sư nói cái gì chính là nói cái gì, dù sao cuối cùng giao tiền là được rồi. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ gật đầu, kia thành đi. Tốt, ta đây cùng cô nương bao lên. Tiểu nhị hỏi, bút mực nghiên mực đều là một người một phần sao? Tự nhiên là... Tống Tân Đồng gật đầu. Tốt, một quyển tam tự kinh 300 văn, bút mực nghiên mực 2 phân tổng. Cộng 12 lượng 200 văn, này tốt nhất giấy tuyên thành tổng cộng một hai Tiểu nhị nói xong lại cầm một đại bò giấy vàng ra tới, đây là tặng cho cô nương giấy vàng. Tiểu nhị bạch bạch bạch kích thích bàn tính, tổng cộng là 13 lượng 500 văn. A tỷ, A tỷ, mau đến xem cái này. Đại bảo cao hứng thanh âm vang lên. Tống tân đồng vội xoay người chiều kệ sách mặt sau đi đến, thấy hai cái tiểu tử ngồi xổm một loạt tập tranh bên, cười đến môi đều khép không được đây là cái gì tống tân đồng hỏi đại bảo nói này mặt trên hoa hoa đẹp cực kỳ tống tân đồng lấy lại đây vừa thấy phát giác cùng loại với một quyển trẻ nhỏ tranh liên hoàn sách mặt trên có đồ có chữ viết đoán mò là có thể đoán ra những cái đó tự ý tứ đại bảo cùng tiểu bảo đều thực chờ mong nhìn nàng a tỷ có thể mua nó sao này vẫn là đại bảo lần đầu tiên hướng nàng để yêu cầu tống tân đồng tự nhiên sẽ không không thỏa mãn hắn Hảo, cấp A tỷ, ta đi trả tiền. Tống Tân. Đồng cầm sách báo đi đến tiểu nhị bên cạnh người hỏi, quyển sách này nhiều ít bạc. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, ba lượng bạc. A tỷ, như vậy quý. Đại bảo có chút hối hận, vẫn là đừng mua A tỷ. Tống Tân đồng nói, không phải thích sao. A tỷ, từ bỏ. Tiểu bảo cũng phụ hoa nói, bọn họ không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Tiểu nhị cảm thấy hai cái tiểu công tử thật là quá hiểu chuyện, cô nương còn hoặc là không có quan hệ. Tống tân đồng nhẹ nhàng vô vô hai người cái chán. Sau đó đối tiểu nhị nói, cùng nhau tính đi. Hảo lạc, tiểu nhị tính tính, tổng cộng 16 lượng 500 văn. Một cái vẫn luôn đứng ở cửa hàng bên ngoài phe phải quạt xếp nam nhân đi đến. Đối tiểu nhị nói, lại đưa hai vị tiểu công tử một quyển tam tự kinh, cộng thêm hai khối thạch chấn. Tốt! chủ nhân. Tiểu nhị chết thân vào bên trong đi tìm hàng hóa. Tống Tân Đồng vội vàng nói, này như thế nào khiến cho không có việc gì, ta như vậy cũng là mời chào khách hàng. Quen. Nam nhân nhìn đại bảo hai người, hai vị tiểu công tử thông minh hiếu học, nghĩ đến sau này không phải ít mua giấy và bút mực, đến lúc đó còn thỉnh cô nương tới ta này tiểu điếm mua. Kia đa tạ lão bản. Tống Tân Đồng thầm than, người này cũng thật sẽ làm buôn bán. Đem mua hảo giấy và bút mực toàn bộ bỏ vào sọt, lúc này mới mang theo song bào thai chậm rãi ngày xưa tiệm náo nhiệt phố xá sấm ớt đi đến. Buổi trưa thời gian, mặt trời trói trang vào đầu, tống tân đồng. Mang theo hai cái đi mệt để để ngồi xuống một gian góc đường quán ăn dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Muốn một phần tương thịt kho, một phần nấm lớn xào thịt, còn muốn một phần thanh xào khi rau. A tỷ, ăn ngon. Tiểu bảo ăn tương thịt kho. Ta chưa từng có ăn qua loại này mùi vị thịt. Tống Tân Đồng nếm nếm, hương vị giống nhau, còn không có nàng làm dò heo kho lỗ chân gà ăn ngon đâu. Bất quá giống loại này bình dân quán ăn, có thể làm ra cái dạng này liền không tồi. Ăn đến, đẩy miệng du đại bảo nói, ta cảm thấy không có A tỷ làm tốt lắm ăn. Tống Tân Đồng hảo không khách khí vạch trần hắn, không ta làm tốt lắm ăn còn ăn đến đẩy miệng du. Không thể lãng phí, đại bảo hì hì cười. Giống tân đồng mặt mày trừ trừ, lại gắp một khối lỗ đến quá làm thịt phóng tới hắn trong chén, kia ăn nhiều một chút. úp đại bảo có chút hối hận cắn thịt. Ba người thong thả ung um dung ăn cơm trưa, đột nhiên nghe được mới vừa tiến vào một bàn khách nhân nói. Lưu đại ca, ngươi nói đều là thật sự. Trang điểm thô cuồng Lưu đại ca nói, kia còn có giả, nhưng đều không có nghe nói qua a Còn lại hai người kinh ngạc nói, đây chính là bên trong tin tức. Là ta ở huyện Nha Đương Nha dịch cậu em vợ nói, Này nào còn có già a Lưu đại ca nói, Đánh giá cuối tháng mới có thể dán ra bố cáo, Một tháng thật có thể có 300 văn tiền, Một cái khác tráng hán hỏi, Sẽ không khất nợ bạc đi, Hẳn là sẽ không, Lưu đại ca ra vẻ thần bí nhìn, Bốn phía liếc mắt một cái, Thấy chỉ có tống tân đồng mấy cái tiểu hoa tử cũng để ý, Nếu là phóng tới huyện lão ra trong tay liền nói không chừng, ta nghe ta cậu em vợ nói là triều đình phái quan lại đây, bạc phát cũng là về triều đình quả, nghĩ đến hẳn là có thể phát đến mỗi người trong tay, kia cũng không tệ lắm, khi nào báo danh, ta ca nhi mấy cái cũng đi, tráng hán hỏi, không nóng này, ta đến lúc đó làm ta cậu em vợ đem chúng ta danh ngạch báo đi lên, nói không chừng, còn có thể lộng cái tiểu đội trưởng đương đương, nghe nói tiểu đội trưởng còn có thể nhiều 50 văn tiền đâu, lưu đại ca nói, Tống Tân Đồng bất động thanh sắc đang ăn cơm đồ ăn Đáy lòng lại không khỏi lung lay lên Cũng không biết này rốt cuộc là cái cái gì việc Đã ngộ như vậy hảo Kia thành Chúng ta liền dính lưu đại ca hết Tráng hán ha ha nở nụ cười Cũng không biết này đường sông sẽ tu bao lâu Nếu là tu thượng một hai năm Này một năm cũng là cái không nhỏ tiền Số Thanh giang lớn lên thực Khoác hờ khoan đường sông cũng không phải một sớm một chiều chuyện này Nghĩ đến sẽ không thấp hơn nửa năm Lưu đại ca uống lên một chén nước Ca nhi mấy cái biết này tin tức là đủ rồi Nhưng đừng tiết lộ đi ra ngoài Ta sợ đến lúc đó huyện lão ra tìm ta ra cậu em vợ phiền toái Mấy người phụ hoa nói Chúng ta biết, chúng ta biết Lưu đại ca hừ một tiếng Không có nói cái gì nữa Chỉ là thét to ca nhi mấy cái ăn Tống tân đồng tạ thế sau Kia một bàn người cũng không nói Thu hồi tâm thần đối song bào thai nói ăn no sao no rồi hai người đều buông xuống chiếc đũa tống tân đồng thanh toán bảy mươi văn tiền cơm lúc sau liền mang theo hai người đi ra ngoài a tỷ chúng ta hiện tại đi làm cái gì a tiểu bảo ăn no có tinh lực nhảy nhót cái không ngừng mới vừa ăn no cơm không thể thoăn thoát ngược xuôi đến chậm rãi đi tống tân đồng vội ngăn chặn tiểu bảo bả vai không chuẩn hắn đại biên độ động tác đại bảo lập tức nói ta biết chạy bụng sẽ đau thông minh Tống Tân Đồng nắm hai người đi chợ bán thức ăn lại đi tiệm lương mua mười cân mễ còn mua một ít thượng vàng hạ cám đồ vật còn mua năm cân tô đường ngay sau đó ba người lại đi thịt xạ vẫn là lần trước cái kia lão bản nương ai ra cô nương lại tươi mua thịt hôm nay thịt ba chỉ đặc biệt hảo Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua lão bản nương vỗ một khối trắng bóng thịt ba chỉ cảm thấy giàu mơ đến muốn mệnh nhưng trong nhà lại không du Yêu cầu mua chút thịt mỡ trở về ngao du, mua cái 2 cân đi. Được rồi, lão bả nương lưu loát cắt một khối xuống dưới. Tống Tân Đồng ngắm liếc mắt một cái thịt nạc, lại cho ta một cân gầy. Này xương cốt đâu? Tống Tân Đồng hỏi, lão bả nương đem bánh bao thịt thảo. Cô nương tùy tiện cấp cái nhị tam văn đó là. Kia cùng nhau cho ta bao thượng. Tống Tân Đồng cầm 50 văn đưa cho lão bả nương. Lão bả nương cười thủ hạ đồng tiền rất nhiều người đều không yêu ăn này cây gậy cốt ngại nó không gì thịt còn hao phí củi lửa kỳ thật này cây gậy cốt nói dinh dưỡng tốt nhất cũng liền cô nương như vậy hiểu công việc biết hàng nhân tài biết này lời hay nói được cũng thật dễ nghe tống tân đồng cười nhạt đồng ý lão bản nương ngươi cũng thật có thể nói hài ta này miệng đều xem như này phố nhất sẽ không nói lão bản nương cười vang cô nương hôm nay là đã tới chậm nếu là tới sớm kia một lung ruột già cùng gan heo còn. Không có bán đi, ta liền quyền đương đưa cô nương, lần sau cô nương nhưng đến tới sớm một ít. Tống Tân Đồng cười cũng không đem lời nói thật sự, canh giờ không còn sớm, ta đi trước. Nói xong liền mang theo song bảo thai chậm gì gì hướng huyện thành cửa đi đến. a tỷ hôm nay chúng ta hoa nhiều ít bạc. Đại bảo vừa đi vừa hỏi, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, 18 lượng 100 văn tiền. Quá nhiều. Đại bảo nói, chỉ mua một phần liền đủ rồi. Không nhiều lắm, đại bảo cùng. Tiểu bảo muốn niệm thư, này đó đều nên mua. Tống Tân Đồng nói, về sau niệm thư nhưng đừng tam tâm nhị ý, đến nghiêm túc nghe giảng mới là. Đã biết A tỷ Đại bảo nhu nhu đáp lời. Chờ tới rồi huyện thành cửa, Tống Tân Đồng lanh hai cái đề để đứng ở bên ngoài một cây đại thụ ha trốn dâm mát. Tống ra nha đầu cũng là muốn đáp lý đại gia xe bò. Một đám tử rất nhỏ nữ nhân cao giọng hỏi Tống Tân Đồng không qua nhớ rõ người kia là ai Chỉ là lê phép tính gật gật đầu Nghĩ đến Này dưới tảng cây ngồi mấy cái phụ nhân đều là đào hoa thôn người đi Vóc dáng nhỏ nữ nhân đi vào Tống Tân Đồng bên người Chiều nàng sọt sốc đi Nha Mua nhiều như vậy đồ vật A Đây là phát tài Tống Tân Đồng sắc mặt cứng đờ Một phen đoạt qua lá sen một lần nữa đáp ở mặt trên Nha A Đây là muộn thanh phát đại tài A Vóc dáng nhỏ nữ nhân một đôi mắt nhỏ chờ nàng Đã có tiền như thế nào không trước còn nhà ta bạc A Chính mình trộm ăn thịt ăn canh Lão nương ra còn ở Liếm đáy nổi đâu Tống tân đồng nhíu nhíu mày Nhà nàng thật sự mượn cái này phụ nhân bạc Ngươi nên không phải là quên mất đi Ai gia uy Chúng ta ăn mặc cần kiệm tồn hạ bạc Bị người mượn còn không còn Ta nếu là không hỏi này một chuyến, sợ là người ta nhớ đều nhớ không được đi. Vóc dáng nhỏ nữ nhân kêu lớn lên, chọc đến người chung quanh đều chiều Tống Tân Đồng nhìn qua. Ngươi nói bậy, đại bảo hộ ở phía trước, hướng về phía nàng hô. Tống Tân Đồng đem hai cái đệ để kéo. Đến sau lưng, sau đó xin lỗi nói, vị này thím, ta này vẫn là mới vừa thay đổi một chút bạc, còn không có tới kịp đi ngài ra còn tiền đâu, chờ đợi sẽ trở về nhà. Ta lấy sổ sách đối nhất đối, đến lúc đó cho ngài nói qua đi. Vóc dáng nhỏ nữ nhân hử lạnh, thành, trở trở về ngươi ngươi nếu là không trả ta ra bạc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cũng là nhà mình đối lý, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì, chỉ là lôi kéo hai cái đê để đứng ở bên cạnh. Tống ra nha đầu. Ngươi đây là làm cái gì đã phát tài a Có một cái phụ nhân bát quái lên ta nghe hoa hỷ thước nói các nàng ngày hôm qua ở cái kia hẻo lánh hồ nước đào cái gì cỏ dại đâu nói không chừng chính là dựa cái kia phát tài đâu phụ nhân nói ta vải thiên nhìn có xe ngựa từ trong thôn đi qua nguyên lai like là đi tống gia a thật đúng là không thấy ra tới tống gia nha đầu như vậy lợi hại vẫn là cái sẽ kiếm tiền về sau sợ là có rất nhiều người gia đoạt nga sẽ kiếm tiền lại như thế nào dám chạng cáo bà nội đánh bá nương loại này vô tâm không phổi bất hiếu người, ai dám lấy về nhà, có cách vách thôn phụ nhân cũng thấu lại đây, sao hồi sự a bà ba hoa tự nhiên sẽ không sai quá cái này lời nói cha, lập tức đem ngày ấy chuyện này thêm mắm thêm muối nói một lần, thiên lạp, thế nhưng là cái dạng này người, cũng không phải là, người như vậy ai dám lấy về nhà, cũng không sợ xui xẻo bị khắc đã chết, có một cái phụ nhân ghét bỏ liếc tống tân đồng, Liếc mắt một cái, chiều trên mặt đất phỉ nhổ đàm, kiếm lời cũng không biết là như thế nào kiếm tới đâu. Chính là, ta nghe nói nàng trước kia còn ở trong thành giặt hồ trong phòng làm việc nhi đâu, cái kia là địa phương nào, ai biết nàng có hay không, lời nói càng nói càng khó nghe. Tống tân đồng mặt đều đen, tưởng cưới nàng còn không gả đâu, một đám cái gì ngoạn ý nhi. A tỷ đại bảo lôi kéo tống tân đồng tay, mãn nhãn lo lắng nhìn nàng, tiểu bảo tức giận đến mặt đều. Đỏ bừng lên, trực tiếp nhảy đến phía trước, tùy tay nhặt mấy khối hòn đá nhỏ chiều các nàng ném qua đi. Dòng lớn nói, các ngươi nói hiêu nói vượt, ta a tỉ mới không phải người xấu, các ngươi đều là người xấu, người xấu. Không có việc gì. Tống Tân Đồng đem tiểu bảo kéo lại, sau đó lôi kéo hai cái đệ để hướng bên kia đi đến, sau đó mắt sắc thấy Lý Đại Gia khua xe bỏ lại đây, trực tiếp cong sọt hướng xe bò thượng đi đến. Lý Đại Gia giúp đỡ đem sọt phóng tới trên xe. Tống Ra nha đầu, các ngươi tơi sơm nhất, ngồi cái này hảo vị trí Đa tạ lý đại gia Tống tân đồng đỡ hai cái đê để bò lên trên xe bò A tỷ, bọn họ nói ngươi nói bậy Tiểu bảo thở phì phì nói Đại bảo cũng bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng Các nàng quá chán ghét, đều là người xấu Không có việc gì, A tỷ không có việc gì Tống tân đồng cũng ngồi trên xe Chúng ta biết các nàng là nói hiêu nói vượn là được A tỷ ta thân chính không sợ bóng tà, làm các nàng nói nói cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Chính là bọn họ đại bảo càng hiểu chuyện một ít, biết các nàng như vậy nói đúng A tỷ thanh danh không tốt. Thu bà bà nói, A tỷ bị người xấu nói bậy sẽ gả không ra. Không có việc gì, gả không ra A tỷ liền bồi các ngươi. Tống tân đồng xoa xoa giữa mày, đáy lòng nghẹn muốn chết, nàng tự nhiên biết lời đồn có bao nhiêu lợi hại cũng biết nhất định là chương bà từ các nàng cố ý bẻ cong nhưng hiện tại lại vô pháp làm cái gì nàng nếu là cùng các nàng xảo một trận đánh một trận đến lúc đó truyền đến lợi hại hơn duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể dựa thực lực nói chuyện một ngày nào đó nàng sẽ có tiền đến làm những người này đến cố kỵ nàng lý đại gia ngươi này xe bỏ như thế nào người nào đều kéo không biết các nàng tỷ đệ tam không chỉ có khắc thân thanh danh còn không tốt sao một cái phụ nhân đã đi tới ngươi nếu là kéo nàng chúng ta những người này nhưng không ngồi ngươi xe bò tống tân đồng lạnh lùng nhìn dẫn đầu cái này xuyên hoa xiêm y phụ nhân nhìn kỹ một chút nàng khắc nghiệt mặt lúc này mới nhớ tới nàng là cái kia đã từng đi tìm nàng cha nhi diệp quế hoa khó trách vẫn luôn ở đàng kia châm ngòi nhìn cái gì mà nhìn a lão nương nói được không đúng a diệp quế hoa đĩnh đinh cực đại bộ ngực sau đó uy hiếp lý đại gia Lý đại gia, chúng ta này nhưng tám người, ngươi nhưng cẩn thận nghĩ kỹ." Tống Tân Đồng không thấy Diệp Quế Hoa, chỉ là nhìn về phía cái kia mượt. Ngân lượng cho nàng ra vóc dáng nhỏ nữ nhân, nàng vẫn luôn cúi đầu cũng không nói gì, tựa hồ không muốn vì nàng nói chuyện. Bất quá còn hảo không có bỏ đá xuống giếng, nghĩ đến lúc trước có thể mượn bạc cấp Tống gia người, tâm địa cũng không phải quá xấu. "Ai có ngồi hay không?" Lý đại gia hử lạnh một tiếng, hắn còn không hiếm lạ tái các nàng đâu. Hắc, ngươi cái này chết lão nhân, có tiền không kiếm ngươi là ngốc tử đi. Cùng lắm thì ta cho ngươi hai văn tiền xe tư. Diệp, quế hoa hảo khí nói, khi ta hiếm lạ đâu ngươi. Lý đại gia cũng là cái ngạo kiểu chủ. Diệp quế hoa thấy không có tác dụng, mặt đều khí trắng, ngươi cũng đừng hối hận ngươi. Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đối Lý Đại Gia nói, Lý Đại Gia, hôm nay ngươi này xe bò ta bao? Nói xong lại chiều mấy cái phụ nhân nói, nếu Diệp Thím không muốn các ngươi ngồi xe bò, chúng ta đây liền đi trước. Hảo Lạc, ta đây này liền đi. Lý Đại Gia ném động ngưu, Thằng, giá xe bò liền chiều đại đạo thượng chạy đi ra ngoài. Tống Tân Đồng nhìn đứng ở bóng cây hạ mấy cái ảo não nữ nhân, đều sôi nổi oán trách Diệp Quế Hoa. Khóe miệng không khỏi dơ lên, lộ ra châm chọc cười. Một đám bà ba hoa gian hữu nghị, có thể có bao nhiêu sâu? Về tới trong thôn, tống tân đồng cho lý đại ra 20 cái tiền đồng. Tuy rằng hắn không cần, nhưng nàng vẫn là toàn đưa cho hắn. Vốn di chính là khí phách chi tranh, nàng tổng không thể làm nhân ra một lão. Ra tử ăn mệt, tống tân đồng cong sọt trở về nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền lấy ra tàng bạc bình, sau đó bắt đầu tính sổ ngày hôm qua trong nhà tổng cộng có sáu mốt hai dư một trăm năm mươi văn. hôm nay kiếm lời hai lượng sáu tiền, lại hoa mười tám lượng một trăm hai mươi văn tiền. thu vào cùng chi ra tương giảm sau, hiện giờ còn dư lại bốn mươi lăm hai sáu trăm ba mươi văn. đại bảo từ hộp còn tìm ra một chương thiếu sổ sách, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ mượn quá ngân lượng nhân ra, cùng với còn qua số lượng, ta ra năm lượng, đã trả hết. hà nhị thẩm ra ba lượng vạn thôn trưởng con trai cả ra ba lượng. Tống Tân đồng nghi nghĩ, cái này vạn thôn trưởng ra con trai cả rốt cuộc là vị nào, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nhớ tới, nghĩ đến hẳn là lúc trước A cha mượt, bằng không cũng sẽ không viết tại đây sổ sách mặt trên. Lưu Đại Phi ra hai lượng, Quách Đại Nương ra một hai, đã còn ba trăm văn, Thôi Thiết Chủ ra một hai, phía dưới còn có mấy hành, bất quá đều hoa rớt, hẳn là lúc trước. Bán trong nhà đồng ruộng còn rớt, Tống Tân Đồng nhìn nhìn, mượn bạc này mấy nhà cùng A Cha hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút lui tới. Nghĩ đến vẫn là xem ở A Cha mặt mũi thượng mới mượn không nghĩ tới sau lại A Cha bệnh không có. Nguyên chủ tỷ để ba người cũng không năng lực hoàn lại. Quách gia còn rớt 300 văn đánh giá đây đều là thúc giục nguyên chủ nhiều lần. Nguyên chủ mới thấu mấy trăm văn còn qua đi. A tỷ là muốn đi còn tiền. Đại bảo cùng tiểu bảo đều vây quanh ở một bên. Đúng vậy. Tống Tân Đồng đếm chín lượng 700 văn ra tới, lại đem dư lại ba mươi văn giấu đi. Nơi này bạc liền đều là chúng ta, về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau đem bình đều chứa đầy. Đại bảo giúp đỡ chôn thổ. Ân, này bạc cũng chỉ có thể chúng ta ba người biết, không thể nói cho người khác, biết không? Làm bộ cho ngươi đổi cũng không thể nói cho, biết sao? Tống Tân Đồng trịnh trọng cùng Tiểu Bảo nói, không đổi. Tiểu Bảo lớn tiếng đáp, nhà của chúng ta có đường đúng vậy nhà ta có tống tân đồng sờ sờ hai người đầu sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài cách vách nhà chính đi đến đem mua trở về năm cân tô đường phân hai cân nửa ra tới sau đó lại mỗi nửa cân trang một bao cầm tạ lễ hướng hà gia nhị thẩm ra đi đến sao còn đưa cái gì đường a lấy về đi cấp đại bảo bọn họ ăn hà nhị thẩm không tán đồng muốn đem tô đường còn cấp tống tân đồng tống tân đồng lắc đầu không cần Tím mau nhận lấy, ta còn phải đi mặt khác. Gia còn bạc, có thể tìm lộ sao?" Hà Nhị thẩm hỏi. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười, đối với trong thôn lộ nàng thật đúng là không quen thuộc. "Ngươi bồi Tân Đồng đi thôi, quách gia cùng thôi gia đều không phải tốt, đừng làm cho Tân Đồng bị khi dễ." Hà Gia lão thái thái từ trong phòng đi ra, đối Hà Nhị thẩm nói: "Kia thành, chờ ta một chút." Hà Nhị thẩm đem đường phóng nhà ở đi lúc sau cầm một phen bộ diệp cây quạt lại đi ra đi chúng ta này ly thôn trưởng gia gần đi trước chỗ đó nghe thím tống tân đồng đi theo hà nhị thẩm phía sau chiều thôn trưởng gia đi đến hà gia lão thái thái gục xuống mí mắt cùng một bên đang ở sọt tre cái kia hà gia lão nhân nói lão nhân này tống gia là muốn đi lên hà lão nhân trong tay việc cũng không đình đi lên cùng chúng ta lại cái gì quan hệ Hà gia lão thái thái nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền biết hắn sẽ nói như vậy, lắc lắc đầu liền chiều cháu gái Hà Bạch Vân trong phòng đi rồi đi, còn vạn. Thôn trưởng ra tiền bạc, tống tân đồng cùng Hà Nhị thẩm liền phải đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa liền đụng phải một cái diện mạo tú lệ cô nương, mạc ước 12-13 tuổi tuổi tác, nàng bên người còn đứng một cái thật phần quen mắt người, tống thanh tú, ngươi tơi thôn trưởng ra làm cái gì? Tống Thanh Tú dẫn đầu mở miệng. Một khác danh cô nương tắc lôi kéo Tống Thanh Tú, sau đó cũng là vẻ mặt kiêu căng nhìn Tống Tân Đồng. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tống Tân. Đồng giật mình, thực mau nhớ tới cái này cô nương là ai? Nàng kêu vạn xuân nguyệt, là vạn xuân thụ thân tỷ tỷ, bởi vì thường xuyên cùng Tống Thanh Tú ở bên nhau chơi, nghĩ đến tính tình cũng sẽ không quá hảo. Tống Tân Đồng không nghĩ gây chuyện, trực tiếp cùng Hà Nhị Thẩm nói, Nhị Thẩm. Chúng ta đi trước đi. Đi. Hà nhị thẩm lôi kéo tống tân đồng liền chiều thôn bên kia đi đến. Ngươi bà nội ra cũng thật sự là quá mức. Hà nhị thẩm mấy ngày nay nghe được không ít không? Tốt đồn đãi, vẻ mặt lo lắng nhìn tống tân đồng. Cũng không biết sao có như vậy tâm tàn nhẫn người. Tống tân đồng nhàn nhạt cười cười. Có lẽ ta a cha căn bản không phải nhà bọn họ hài tử đâu. Nào có liền thân nhi tử đều không cần. Hà nhị thẩm sừng sốt nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tống Tân đồng nghĩ đến vạn thôn trưởng gia gạch xanh lục ngói tường, tuy rằng không có lục tú tài gia đại, cũng không có như vậy tinh điêu tế khắc, bất quá đối với bình. Thường nông ra tới nói đã vậy là đủ rồi, thím, tu như vậy một đống sân đến nhiều ít bạc, đến 50 lượng đi. Hà nhị thẩm trong nhà tuy là giống nhau gạch một cục đá tường, nhưng cũng là dùng ngói đen, cho nên đại khái có thể suy đoán ra một chút như thế nào tân đồng muốn khởi nhà mới tống tân đồng lắc đầu không đâu, chính là nghĩ về sau có bạc cũng khởi một cái cái loại này gạch xanh nhà ngói, tốt nhất là tu một cái cao một chút tường vây trong nhà chỉ có chúng ta tam vẫn là cảm thấy không an toàn vạn nhất có tặc tới chúng ta đều không biết nên làm sao hà nhị thẩm ngẫm lại cũng là các ngươi có thể trước dưỡng một con chó trở về sau có bạc tái khởi một cái giống lục phu tử ra như vậy đại viện tử hẳn là cũng liền một vài trăm lượng nuôi chó cái này nhưng thật ra có thể tống tân đồng mắt trông mong nhìn hà nhị thẩm nhị thẩm nhưng hiểu được nơi nào có hung một chút cầu tử bán hà nhị thẩm suy nghĩ một chút trại gà liền có đúng rồi đã quên cùng ngươi nói ta thấy ngươi hỏi qua trại gà tưởng mua trứng gà mái nói một con mạc ước đến ba trăm văn tiền đều là vừa bắt đầu đẻ trứng hắn nói là vừa bắt đầu đẻ trứng Ta đây như thế nào biết có phải hay không thật sự đâu. Tống Tân Đồng tò mò hỏi. Cái này có thể xem. Hà Nhị Thẩm giải thích một phen thấy nàng còn có chút mơ hồ. Chờ còn dư lại tam gia bạc. Ta liền mang ngươi đi Nam Sơn thôn tự mình tuyển. Bảo đảm là vừa đẻ chứng không bao lâu. Có. Xa hay không a Bị chậm trễ thím chuyện này. Tống Tân Đồng nói. Hà Nhị Thẩm nói. Không xa. Liền ra cửa thôn sau này đi 30 phút liền đến. Kia cảm ơn nhị thẩm Này có gì, ta tả hữu cũng không chuyện gì. Đào hoa thôn 80 nhiều hộ nhân ra, phải đi biến vẫn là rất phí công phu. Hà nhị thẩm lánh tống tân đồng vòng đã lâu mới đến lưu đại phi ra, ra tới lúc sau lại đến quách đại nương ra. Tống tân đồng đem 700 văn đưa cho nàng thời điểm, quách bà tử còn lăn qua lộn lại. Đếm vài biến, này tiền không đúng đi. Không phải 700 văn sao? Tống tân đồng hỏi lại. Ta lúc trước chính là mượn ngươi một lượng bạc tử cho các ngươi ra. Quách bà tử trầm khuôn mặt, trợn mắt nói nói dối. Hà nhị thẩm cười nói, quách đại nương chẳng lẽ là nhớ lầm. Ta nhớ rõ hơn nửa năm trước đại nương từng tìm tân đồng nha đầu muốn quá một hồi bạc. Lúc ấy bởi vì trong tay chặt che cho nên trước còn 300 văn. Lúc ấy đại nương tức phụ cũng ở. Nói xong lại cười tủm tỉm nhìn. Một bên cùng nàng tuổi không sai biệt lắm lưu thị. Ngươi còn nhớ rõ đi. Lưu thị trên mặt đổi đổi, sau đó trộn ngắm liếc mắt một cái nhà mình bà bà biểu tình, ấp a ấp úng nói: Ta nhớ không rõ lắm, không nhớ rõ a. Ta đây lại tìm chu hoè hoa các nàng hỏi một câu, nghĩ đến còn có người sẽ nhớ rõ. Đừng nhìn hà nhị thẩm gặp người ba phần cười, kỳ thật nhưng lợi hại. Quách bà từ lỏng ra mặt run rẩy, vỗ vỗ đầu: là là là, nhìn ta này chỉ nhớ như thế nào cấp quên mất, thật là bảy trăm văn. Tống Tân Đồng khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, đáy mắt lộ ra châm chọc ý cười. Hà Nhị thẩm cao giọng nói, kia này bảy trăm văn đại nương nhưng thu hảo, nhưng đừng lại cấp quên mất. Nói chuyện thanh âm rất lớn, cách vách mấy hộ nhà đều nghe thấy được. Lúc này, nên đến phiên Tống Tân Đồng, nàng cầm một bao ít tô đường ra tới, đưa cho quách bà tử. Đây là cấp đại nương tạ lễ, cảm ơn đại nương lúc trước nguyện ý giúp chúng ta ra, cảm ơn. Nói xong lại cúc một cung, thoạt. Nhìn tất cung tất kính, được tô đường tạ lễ, lại bị như vậy cao cao nâng lên, quách bà tử cũng cười nở hoa, đều là một cái trong thôn, bà con xa không bằng láng giềng gần sao, hỗ trợ lẫn nhau còn không phải là hẳn là sao. Đại nương nói có lễ, tống tân đồng phụ hoa nói, quách bà tử đôi mắt xoay chuyển, ta nghe hoa hỷ thước nói tống nha đầu giúp huyện thành đại tử lâu đào đồ ăn, cho nên ngắn ngủn thời gian liền có tiền trả ta lão bà tử tiền bạc. Tống tân đồng trên mặt, chầm trầm Bất quá nghĩ đến tống trưởng quầy ý tứ, Cũng không có dấu diếm nữa, Đúng vậy, Một văn tiền 10 cân, Đại nương nếu là tưởng thế tử lầu đào đồ ăn cũng có thể, Như vậy tiện nghi, Rau xanh đều so này giới cao, Quách bà tử có chút chướng mắt, Tống tân đồng phụ hoa nói, Cỏ dại tự nhiên so không được cỏ xanh, Nếu đại nương muốn đi, Ta có thể thế đại nương dẫn tiến, Bất quá đến thiêm công văn, Hai ngày đến đưa mấy ngàn cân, Thấp hơn cái này số lượng phải bồi tiền, Ai ra, như vậy phiền toái, ta còn là bán ta rau xanh tính. Quách bà tử cũng không có hứng thú lại hỏi thăm đi xuống, như vậy tiện giá cả, cũng chỉ có tống ra nha đầu mới nhìn chúng. Từ quách ra ra tới, hai người lại đi thôi thiết chủ ra. Vừa đến cửa liền thấy được cái kia ở huyện thành cửa gặp được vóc dáng nhỏ nữ nhân, nàng bên người còn đi theo cái ăn mặc mụn vá quần áo nam nhân. Hai người cong sọt đang định ra cửa, tống tân đồng nhìn cùng các nàng ra giống nhau là cũ. Nát cỏ tranh phòng thôi ra, tức khắc đối hôm nay vóc dáng nhỏ nữ nhân đối nàng chất vấn liền vạn toàn không so đo, có thể vẫn luôn kháng này không tìm nàng còn tiền, đã đối nàng thực khoan dung. Nghĩ đến hôm nay là nghe xong diệp quế hoa cùng hoa hỉ thước bọn họ châm ngòi nói, lúc này mới nhìn không được. Thôi thúc, tống tân đồng lớn tiếng gọi một tiếng, thôi thiết chủ buông cái cuốc tống ra nha đầu tìm ta có việc. Ta là tới còn năm trước thôi thúc cho ta mượn ra một lượng bạc tử. Tống Tân Đồng đem cuối cùng một lượng bạc tử liên quan tô đường cùng nhau đưa cho Thôi Thiết Trụ, đa tạ Thôi Thúc. Thôi Thiết Trụ không thể tin tưởng tiếp nhận bạc, hàm hậu cười. Tống ra nha đầu không cần sốt ruột, ngươi trước cầm đi dùng. Vóc dáng nhỏ nữ nhân sốt ruột nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, bất quá bị Tống Tân Đồng như có như không tầm mắt nhìn lướt qua, cũng không dám nói thêm cái gì. Không cần, cảm ơn Thôi Thúc thôi thẩm. Tống Tân Đồng chiều thôi thiết chủ hai người cúp một cung sau đó liền cùng Hà Nhị thẩm cùng nhau hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Mặt trời lặn Tây Sơn, Hà Vân Mạng Thiên. Tống Tân Đồng cóng ba con đẻ trứng gà mái cùng mười chỉ tiểu kê, cùng với một con mới vừa trăng tròn màu đen tiểu cậu trở về nhà. A tỷ, đây là tiểu cậu cậu. Tiểu bảo phùng tiểu hắc cậu. Thật tốt quá, nhà chúng ta có tiểu cậu. Gâu gâu gâu, tiểu hắc cậu thân mật kêu vài tiếng. A tỷ. Vì cái gì muốn mua tiểu? Cậu, đại bảo nghi hoặc hỏi. Nhà chúng ta có bạc, vạn nhất có tặc tới cửa làm sao? Có tiểu cậu chúng ta liền không cần lo lắng. Tống tân đồng cười tủm tỉm giải thích. Tiểu bảo sờ sờ tiểu hắc cậu đầu. Về sau liền dựa ngươi, tiểu cậu cậu. Đại bảo như suy tư gì gật gật đầu. Cho nó lấy cái tên. Tống tân đồng kiến nghị nói. Lấy cái gì tên? Cậu đảng nhi. Tiểu bảo đề nghị nói xong phụt liền nở nụ cười cậu đàn nhi cậu đàn nhi cậu đàn nhi đợi lát nữa muốn đánh ta đại bảo ghét bỏ nhìn cười đến trước ngưỡng sau phiên tiểu bảo sau đó cũng nhìn không được sờ sờ tiểu hắc cẩu đầu a tỷ nó trên người đều đen tuyền đã kêu tiểu hắc đi tiểu hắc tiểu hắc về sau ngươi đã kêu tiểu hắc tiểu bảo xoa bóp tiểu hắc mặt đen gâu gâu gâu tiểu hắc bị xoa bóp phải gọi lên tiểu bảo cười nói KK, tiểu hắc đáp ứng rồi, tống tân đồng đem sân môn đóng lại, lại đem gà mái cùng tiểu kê từ sọt phóng ra, A tỷ lại mua mấy chỉ đẻ trứng gà mái trở về, đại bảo có thể hay không lại đây giúp A tỷ đắp một cái ổ gà, hảo, đại bảo nhu nhu đáp lời, chạy chậm đến tống tân đồng bên người, sờ sờ hoàng nhung nhung gà con, A tỷ, chúng nó hảo tiểu, trưởng thành liền lớn, tựa như các ngươi giống nhau, Tống Tân Đồng tìm một khối tâm ván gỗ ra tới, suy nghĩ nên đáp một cái bộ dáng gì ổ gà. Chúng ta trước kia cũng như vậy tiểu. Đại bảo giật mình hỏi, tiểu bảo ôm tiểu hắc thấu lại đây. Không phải, ta nhớ rõ chúng ta như vậy cao. Tống Tân Đồng thuận miệng hỏi, như vậy cao là cao bao nhiêu? Chính là như vậy cao. Tiểu bảo khoa tay múa chân chính mình hiện tại thân cao, như vậy cao. Tống Tân Đồng nhìn hắn một cái, không có lại tiếp hắn nói. A tỷ, chúng ta vì cái gì không cần trước kia ổ gà? Đại bảo Thiên Trân hỏi, trước kia, trước kia ở nơi nào? Tống Tân Đồng nhất thời còn không có nhớ tới. Liền chiếu phòng bên ngoài, đại bảo thấy nàng giống như thật nhớ không được, lôi kéo Tống Tân Đồng. Liền chiều chiếu phòng bên ngoài một cái buồn rửa tay đi đến, chính là cái này mặt tống tân đồng nhìn toàn bộ dùng hòn đá xây mà thành đá phiến bùn rửa tay nàng vẫn luôn tưởng giặt quần áo đá phiến không nghĩ tới thế nhưng là ổ gà này này này quả thực không biết nên nói cái gì tống tân đồng ngồi xổm ổ gà một thước cao cửa nhỏ nhìn lại bên trong bị quét tước thật sự sạch sẽ mặt trên bình phô một tầm tế cỏ khô bên trong còn có ổ gà bộ dáng mặt trên còn dính mấy cây lông gà a tỉ được chưa đại bảo hỏi hành liền nơi này đi tống tân đồng đem lập phóng một khối ván cửa cầm lấy nhìn nhìn này hẳn là ổ gà đại môn đi ổ gà tuy rằng có nhưng ổ chó còn không có tống tân đồng tìm mấy tảng đá ở chiếu phòng bên ngoài dưới mái hiên đơn giản xây một cái lại thả rất nhiều mềm mại cỏ khô lúc này mới đem tiểu hắc thả đi vào tới rồi tân ra tiểu hắc cũng không sợ người lạ thực thoải mái nằm ở trong ổ ngẫu nhiên chiều đại bảo cùng tiểu bảo kêu một tiếng tựa hồ ở chào hỏi Lại một lát sau, cậu đàn nhi vội vội vàng vàng chạy tới. Tân đồng tỉ tỉ, ta nương kêu ngươi cùng đại bảo bọn họ đi nhà ta ăn cơm chiều. Cậu đàn nhi, mau đến xem nhà ta tiểu cầu, Tiểu bảo khoe ra nói, nó kêu tiểu hắc, bởi vì nó toàn thân đều là hắc, cho nên kêu tên này. Âu, tiểu hắc hảo hắc a, Cậu đàn nhi khoa trương nói. Tống tân đồng bất đắc dĩ đi vào trong phòng, không muốn nghe ba cái tiểu hài từ âu chi đối thoại. Tống Tân, đồng cầm nửa cân tô đường bao thượng, lánh ba cái tiểu tử hướng ta ra đi đến. A tỷ, chúng ta không mang theo tiểu hắc đi sao? Tiểu bảo lưu luyến mỗi bước đi, có chút không tha mới tới tiểu đồng bọn. Tiểu hắc cấp chúng ta giữ nhà đâu, chúng ta ăn qua cơm chiều liền về nhà, liền một lát thời gian. Tống Tân đồng lôi kéo hiếu động ích tiểu bảo, sợ hắn bị tệ tới rồi lộ bên ngoài đi. Tiểu bảo lại nói, tiểu hắc ở nhà có thể hay không sợ hãi? Không sợ. Tống Tân Đồng nói, mắt, thấy phía trước liền phải đến tà ra, lại thấy tiểu bảo bay nhanh chiều trong viện chạy tới, thu bà bà, tạ thẩm, tạ thúc, đại nghĩa ca ca, đại hào ca ca, nhà của chúng ta có một con tiểu hắc cẩu, nó kêu tiểu hắc, tống Tân Đồng, giống như đem hắn miệng cấp phùng thượng, đại bảo nhìn ra A tỷ sầu khổ, không khỏi che miệng cười trộm lên, tạ thẩm đã đem đồ ăn đều mang lên cái bàn, ở bên hông trên tạp dề xoa xoa tay, Tân đồng, ta nghe tiểu bảo nói trong nhà nuôi chó. Đúng. Vậy, dưỡng một con cậu mới không như vậy lo lắng. Tống tân đồng đem tô đường đưa cho tạ thẩm. Sao còn mang đồ vật tới đâu? Tạ thẩm chống đẩy vài cái lại đem đường thu lên. Cũng là, nhà các ngươi liền các ngươi tỉ để ba người. Có một con cậu đi chung nhi các ngươi yên tâm không nói. Chúng ta cũng yên tâm một lòng. Đúng vậy. Tống tân đồng giúp đỡ cầm chén đua. Hai nhà người vây quanh bàn bát tiên ngồi xuống Ăn đại khối đại khối thịt Từng ngụm từng ngụm uống nấm lớn Canh, hòa thuận vui vẻ Hảo không thích ý Ăn qua cơm chiều Đại gia liền ngồi ở trong sân hạ nhiệt Tân đồng lúc sau nhưng có tính toán Tạ thẩm hỏi Tống tân đồng lắc lắc đầu Tạm thời còn không có tưởng hảo Ngày mùa hè nhiều vũ Nhiều vào núi nhìn xem có hay không mới mẻ nấm Đây cũng là một bút tiền thu Trong núi ra thú con kiến nhiều Ngươi nếu là muốn vào sơn tốt nhất là kêu lên một người cùng đi. Thu bà tử nói. Tống tân đồng gật gật đầu. Hảo, ngày nào đó thím. Muốn vào sơn đã kêu ta cùng nhau. Hảo, chờ mấy ngày nay trong đất việc làm xong ta liền kêu ngươi một khối vào núi. Tạ thẩm cười đồng ý. Tạ đại ngưu đang ở biên cái kia. Tân đồng, ta này tân biên hai cái giọt, tre. Ngươi cầm đi cấp hai tiểu tử dùng ta hào giúp đỡ đem hai cái tinh tế nhỏ xinh sọt đem ra phóng tới Tống Tân Đồng trước mặt, nàng nhìn nhìn, đẹp như vậy, đều luyến tiếc dùng. Ta coi nếu luyến tiếc làm này hai tiểu tử làm việc nhi. Thu bà tử ôm đại bảo nói, a, tỷ như vậy vất vả, đại bảo cùng tiểu bảo nhưng đừng chỉ lo ngoạn nhi. Tống Tân Đồng thật là luyến tiếc, song bào thai vốn di liền tuổi còn nhỏ, hơn nữa lớn lên cũng nhỏ gầy, nếu là lại áp một áp, Về sau can si có thể lớn lên cao sao Tiểu bảo lập tức cóng lên giọt tre Cậy mạnh nói Ta có thể giúp A tỷ làm việc A tỷ, ngươi xem Tiểu bảo còn đi đến tống tân đồng trước mặt lắc lư Tống tân đồng nhìn hắn một cái Hảo hảo hảo Hai người đều trên lưng Chúng ta về nhà đi Về Nhà lâu Tiểu bảo cong sọt liền chiều trong nhà chạy tới Cẩn thận, chạy chậm một chút Tống Tân Đồng hướng tả ra nhân đạo một tiếng tạ liền đi theo đuổi theo. Ánh trăng thanh sáng trong, chiếu sáng lên bọn họ trở về nhà lộ. Nhật tử thanh nhàn, đảo mắt liền tới rồi tháng sáu sơ. Ngày này Tống Tân Đồng mới từ trên núi đốn củi trở về, mới vừa vừa đi tiến sân, đại bảo liền cao hứng phấn chấn mà chiều nàng chạy tới. A tỷ A tỷ, nhà chúng ta gà đẻ trứng, đẻ trứng. Phải. Không. Tống Tân Đồng đem củi lửa bãi ở trong sân phơi, hạ mấy cái, ba cái, đại bảo lớn tiếng nói, ngồi xổm ổ gà biên sờ đến một cái trứng gà tiểu bảo cao hứng chiều Tống Tân Đồng chạy tới, a tỉ, nó vẫn là nhiệt, vừa dứt lời, người lập tức liền chiều trên mặt đất đánh tới, cẩn thận, Tống Tân Đồng mới vừa một hô lên thanh, tiểu bảo đã phát gục trên mặt đất, trong tay trứng gà dẫn đầu chấm đất, bang một tiếng quang ngã hỏng rồi. Tiểu Bảo nhìn bị quăng Ngã hư trứng gà, hoa một tiếng khóc giống lên. Tống Tân đồng vội đi qua đi, đem Tiểu Bảo đỡ lên, cho hắn vỗ vỗ trên người bụi đất. Hảo hào, Nam tử Hán đại trượng phu cũng không thể khóc a. Tiểu Bảo khóc đến ngăn đều ngăn không được, khóc lóc khóc lóc còn xuyên thượng. Quang Ngã đau a, không khóc nga. Tống Tân đồng ôm Tiểu Bảo ngồi xuống băng ghế thượng, lấy tay áo thế hắn xoa xoa nước mắt, không khóc, không khóc, a tỷ hỏng rồi, hỏng rồi. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm bị ngã trên mặt đất, cam màu đỏ trứng dịch chảy đầy đất. Không có quan hệ, ngày mai còn sẽ có. Tống Tân Đồng chiều đại bảo gọi một tiếng, đem đem chảy tới bên ngoài đều cấp tiểu Hắc ăn đi. Bên trong còn có. Đại bảo cầm lấy vỏ trứng, cao cao cử cấp Tống Tân Đồng xem, sạch sẽ. Nơi đó mặt liền lưu chữ buổi tối làm canh. Tống Tân Đồng đem tiểu Bảo hống không khóc tiểu bảo ngươi giúp a tỷ phơi nấm mèo được không tiểu bảo đỉnh một chương vai hề thút tha thút thít nức nở nói hào nói xong liền từ tống tân đồng trên đùi trượt đi xuống dẫn theo nàng phía trước để trở về rổ xoắn mông nhỏ chạy tơi ổ gà bên đem nấm mèo toàn bộ ngã xuống một cái cái kia học tống tân đồng bộ dáng nhất nhất bình phô khai làm được ra dáng ra hình a tỷ cái này đâu tiểu bảo cầm rổ phía dưới mấy cái hôi bảo hỏi Phóng mặt sau sọt đi, ngày mai họp chợ thời điểm cầm đi bán. Tống Tân Đồng nói, tiểu bảo hỏi, không phơi, không phơi, đủ ăn. Tống Tân Đồng liên tục nhiều ngày không. Có lại vào thành, vẫn luôn tự cấp trong nhà thêm xài sửa sang lại phòng bên vài phần đất trồng rau. Phía trước ở trên núi tìm được hôi bảo nấm mỗi trở đều phơi khô. Về sau muốn ăn thời điểm ngâm một chút, nấu một nấu là có thể ăn. Úc, tiểu bảo giòn giòn đáp lời. Sau đó chạy chậm đi chiếu phòng nơi cửa sau Tống Tân Đồng nghỉ ngơi một lát liền thấy đại bảo cầm lưỡi hái liền phải đi ra ngoài Tò mò hỏi Đại bảo Ngươi cầm lưỡi hái đi chỗ nào A tỷ, Ta đi đào sâu cấp tiểu Hoàng chúng nó ăn Đại bảo nói Tiểu Hoàng Chính là những cái đó Hoàng nhung nhung gà con nhóm Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua bị chính mình vòng ở nhà ở bên trên cỏ gà con Không cần Chúng nó chính mình sẽ tìm kia chúng nó tìm không thấy ăn không đủ no làm sao bây giờ. Đại bảo vẻ mặt lo lắng. Chúng ta không phải còn uy chúng nó thô chấu sao, có thể ăn mà no. Tống Tân Đồng nhìn rốt cuộc dài qua chút thịt đại bảo, nhưng thật ra ngươi, mặt như thế nào bị phơi đến như. Vậy hắc, ngươi xem học đường người cái nào không phải lớn lên giống bạch màn thầu dường như. Đại bảo có chút thẹn thùng sờ sờ mạch sắc mặt. Lục phu tử giáo các ngươi luyện tự, các ngươi hôm nay nhưng luyện, Tống Tân Đồng hỏi, đại bảo gật gật đầu, chấm thủy ở trên bàn luyện. Tống Tân Đồng gật gật đầu, kia ngày mai viết thượng một bức cầm đi cấp lục phu từ kiểm tra một chút, biết sao? Úc, đại bảo có chút trột ra nhìn nhà mình A Tỷ liếc mắt một cái, sau đó chạy chậm vào. Nhà chính, A Tỷ ta đi luyện tự. Đi thôi đi thôi. Tống Tân Đồng rửa rửa tay, cũng vào phòng, mấy ngày trước đây mua giấy và bút mực trở về. Tống Tân Đồng mới kinh ngạc phát hiện chính mình sẽ không viết bút lông tự, cho nên liền mang theo hai cái ấu đê đi tìm Lục Tú Tài. Nguyên bản là tưởng trực tiếp nhập học, nhưng không nghĩ tới Lục Phu Tử nói học đường tháng 6 sơ liền nghỉ, 8 tháng sơ mới có thể khai giảng, không cần thiết lại đến học đường. Nhưng Lục Tú Tài thấy, nàng hai cái đê để thông tuệ, có chút thiên phú, liền dạy bọn họ cầm bút, vận dụng ngòi bút phương thức. Còn mượn một phần bảng chữ mẫu cho bọn hắn, đợi cho 8 tháng khai giảng trả lại cho hắn. Đại bảo hai người ở cái bàn chấm thủy viết chữ đã vài thiên, viết đến nhưng thật ra ra dáng ra hình. Tống Tân Đồng cầm tuyến cái sọt ngồi xuống mép giường, tiếp tục cấp xong bào thai làm quần áo. Lúc này đây quần áo không thể tái giống như lần trước giống nhau tùy ý làm một lần, cho... Nên đã vài thiên, một bộ đều còn không có làm tốt. Tân Đồng, ở nhà sao... Hà Bạch Vân thanh âm mới bên ngoài truyền đến, ở trong phòng đâu? Tống Tân Đồng lên tiếng, còn không có đem đường may chọn hảo, ngươi trực tiếp tiến vào. Hà Bạch Vân chạy chậm tiến vào, ngồi ở Tống Tân Đồng bên cạnh người, đây là thế đại bảo bọn họ làm quần áo. Ân, nghĩ lại có hai tháng bọn họ liền phải đi học đường, đến làm hai thân giống bộ dáng quần áo. Tống Tân Đồng cầm quần áo sửa sửa, bất. Quá tay nghề của ta không được, ngươi xem ta này bố nút thắt làm thành gì dạng. Này đến như vậy chọn, Hà Bạch Vân lấy quá quần áo làm cái làm mẫu, trước kia thủ nghệ của ngươi so với ta còn hảo, như thế nào hiện tại càng ngày càng kém. Trước kia, đều khi còn nhỏ sự tình, ta nương không còn nữa ta này tay nghề liền vẫn luôn không có gì tiến triển. Tống tân đồng chỉ vào mặt khác mấy cái bố nút thắt, ngươi cùng nhau giúp ta làm đi, nhiều làm mấy cái, ta về sau làm quần. Áo cũng dùng nó, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến hảo. Hà Bạch Vân ngoài miệng ghét bỏ thật sự, nhưng động tác nhanh nhẹn thế Tống Tân Đồng làm bốn nút thắt. Ngươi lại đây tìm ta chuyện gì a? Tống Tân Đồng lấy quá tài tốt vải dệt bắt đầu vá áo. Không có việc gì, liền tới đây nhìn xem. Hà Bạch Vân nói: mấy ngày nay ta nương cả ngày ở nhà thở ngắn than dài, nghe được ta nhưng phiền. Làm sao vậy? Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi. Hà Bạch Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi biết? Trong thôn đào đường sông chuyện này đi. Biết a, bất quá cùng nhà ta cũng không quan hệ. Tống Tân Đồng nhàn nhạt, nhạt nói, phía trước tháng 5 đế thời điểm liền nghe thu bà bà nói qua, Thanh Giang huyện muốn tu đường sông, các thôn mỗi nhà mỗi hộ trung phàm là có 14 tuổi trở lên 50 tuổi dưới Nam Đinh, đều cần phái ra một người tiến đến Thanh Giang dòng sông Tan Băng nói, mỗi tháng cấp 300 văn tiền công không nói, còn bao ăn báo ở, nếu có nguyện ý chủ động báo danh cũng có thể tiến đến. Tống Tân Đồng nhớ rõ khởi công ngày là tháng 6 mùng 1, hôm nay đều tháng 6 sơ tam. Đảo đường sông nhưng mệt mỏi, còn ăn không ngon, ta nương mỗi ngày đều cho ta cha đưa cơm đi. Hà Bạch Vân thở dài một hơi, nghe nói này đường sông đến đảo một năm, ta a cha hai ngày này đều mệt gầy, nếu là cứ thế mãi nhưng làm sao bây giờ a? Không phải bao ăn bao ở sao? Như thế nào ăn không ngon sao? Tống Tân Đồng kinh ngạc không thôi, liền ăn chút cháo loáng màn. Thầu, giữa trưa cũng là phát đến lương khô, tới rồi buổi tối có chút đồ ăn, bất quá cũng chưa cái gì nước luộc. Hà Bạch Vân thở dài, bằng không ta nương cũng sẽ không cả ngày lo lắng đến thở dài, mỗi ngày giữa trưa chạy tới cấp A cha đưa cơm. Tống tân đồng đáy lòng tức khắc lung lay lên, kia những người khác cũng đưa sao. Sao có thể chứ, cũng liền chúng ta ly đến gần một chút thôn sẽ đưa đi, ta nghe mẹ ta nói mặt khác đào đường sông người rất nhiều đều là nơi khác tới. Bởi vì bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thể lấy bạc, cho nên mới tới. Bọn họ sẽ không đi bên ngoài mua sao? Tống Tân Đồng ngồi thẳng thân mình hỏi. Chỗ đó rừng núi hoang vắng, đi huyện thành đến hai ba cái canh giờ. Sao có thể ngày ngày đi huyện thành? Phòng chừng chỉ có cuối tháng phóng một ngày giả thời điểm mới có cơ hội đi đi. Hà Bạch Vân nói. Nghe đến đây, Tống Tân Đồng tâm tư đã không thể ngừng. Những cái đó người bên ngoài khẳng định cũng muốn ăn thịt, đánh giá đều. Sẽ tưởng mua một ít đánh mua dầu hơn Nàng nếu là đi bán chút ăn với cơm ăn thịt sinh ý hẳn là sẽ không quá kém Hơn nữa nàng còn nhớ rõ ngày đó Ở quán ăn gặp được mấy cái tráng hán Nhìn qua cũng không thiếu tiền Một đốn ăn thượng trăm văn cũng bỏ được Đào đường sông địa phương hẳn là Cũng sẽ lại rất nhiều không kém tiền tiểu quản sự Đến lúc đó bán một ít Giò heo kho linh tinh Hẳn là cũng là sử dụng Tống tân đồng âm thầm hạ quyết tâm Sau đó lại hỏi thăm Này đào Đường sông bản lĩnh thượng, có phải hay không có rất nhiều quản sự? Đúng vậy, rất nhiều. Hà Bạch Vân cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đã. Trở về sau đường sông sửa được rồi, chúng ta Thanh Giang huyện khẳng định liền sẽ phồn hoa đi lên. Tống Tân đồng nghi nghĩ, nàng từng nghe A Cha cũng nói như vậy quá. Thanh Giang huyện sở dĩ kêu cái này danh là bởi vì nó dựa vào Thanh Giang ngọn nguồn không xa, cho nên được tên này mà Thanh Giang xuôi dòng mà xuống, liền dọc theo lĩnh nam thành lại hướng nam lưu trực tiếp chảy về phía đại chu kinh thành phương hướng cho nên đang tới gần lĩnh nam thành phụ cận thanh giang đều bị tu sửa thực hảo mà thanh giang ngọn nguồn này phía trên bởi vì dòng nước chảy xiết đường sông không khoan cho nên cũng không có thông tàu thuyền hiện tại muốn thêm khoan thanh giang thượng du đường sông kia về sau giao thông tiện lợi thanh giang huyện nhất định sẽ phồn hoa lên hơn nữa tống tân đồng tưởng càng sâu chính là hiện giờ tu đường sông Về sau thế tất còn sẽ tu sửa bến tàu, đây là phát triển tất nhiên quy luật. Nghĩ vậy nhi, Tống Tân Đồng thu thu hai mắt, đáy lòng có tính toán. Tân Đồng, vẫn là nhà các ngươi hảo, không cần ra người đi thủ công. Hà Bạch Vân có chút hâm mộ, chờ bọn họ lớn cũng nói không chừng. Tống Tân Đồng tiếp tục phùng quần áo. Ta mới vừa tiến vào còn nhìn thấy đại bảo cùng tiểu bảo ngoan ngoan ở luyện tự đâu. Bọn họ nói thượng trói đến là gì? Hà Bạch Vân hỏi. Tống Tân Đồng nói, trói đến hai lượng bao cát. Hà Bạch Vân hơi kinh ngạc, như vậy tiểu liền trói lại. Tống Tân Đồng cười cười, ngày ấy nghe xong thôn gia tôn tử nói hắn luyện tự còn muốn trói bao cát. Này hai cũng không chịu thua, cũng chạy tới dòng suối biên đảo vài cân hạt cát trở về làm ta cho bọn hắn trói. Hà Bạch Vân nghe xong phụt một tiếng phá lên cười, đại bảo bọn họ cũng thật đậu. Ta cũng nói đi, hai người bọn họ trong xương cốt đều hảo cường. Ta... Liền cho bọn hắn trói lại một chút, có cái cảm giác liền thành. Tống Tân Đồng bất đắc di lắc đầu, còn không thể luyện tập lâu lắm, một nén nhang phải nghỉ một chút. Vì cái gì a? Hà Bạch Vân tò mò hỏi. Tiểu hài từ tay tương đối kiểu nộ, quá nặng luyện không hảo tự ngược lại thương tay. Tống Tân Đồng đem chính mình biết đến đều nói cho Hà Bạch Vân. Nguyên lai like còn có như vậy vừa nói, xem ra tưởng khảo tú tài đương đại quan cũng không phải là một việc đơn giản nhi. Hà! Bạch Vân hướng về phía Tống Tân Đồng cười thần bí. Ngươi có biết hay không ngươi cái kia đường đệ Tống Trường Viễn đã trở lại? Hắn không phải ta đường đệ, nhà của chúng ta nhưng trèo cao không nổi. Tống Tân Đồng không thích ở tại trong thôn Tống Gia người. Ai ra? Ngươi nghe ta nói sao, nhưng đem ta cười đã chết. Hà Bạch Vân buông trong tay việc nói, bọn họ về nhà không phải đến từ nhà ta trải qua sao? Hôm qua ta ngồi ở nhà của chúng ta sân bóng cây hạ, nghe được Tống. Thanh Tú kêu vạn Xuân Nguyệt tẩu tử, cái kia vạn Xuân Nguyệt còn không có mặt không ra ứng. Ta nếu là vạn Xuân Nguyệt nàng nương, sớm xé nàng, thật là không e lệ. Tống Tân Đồng hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới này cổ đại tiểu cô nương sớm như vậy thục. Ngươi phản ứng các nàng làm cái gì? Hà Bạch Vân ghét bỏ xì một tiếng khinh miệt, ta làm sao phản ứng các nàng a Bất quá chính là cảm thấy này hai người cũng quá kỳ ba, thế nhưng cũng đều muốn làm tú tài nương tử, tống. Tân Đồng suy một tiếng, cái kia tống trường viễn khảo không khảo chung còn khó nói, hơn nữa liền tính khảo chúng, trương thúy hư hoa bọn họ có thể làm tống trường viễn cưới trong thôn người. Ta đây cũng không biết, có lẽ vạn Xuân Nguyệt có biện pháp đâu. Hà Bạch Vân cũng nhìn không được cười nói, ta coi nàng liền ngược đều không có, còn không biết xấu hổ ứng nhân ra đương tẩu tẩu. Thật là quá không biết xấu hổ. Quản các nàng làm chi? Tống Tân Đồng không quá yêu nói này. Đó nhàn thoại, Tiếp tục phùng quần áo. Tân Đồng ngươi là không biết, Trong thôn cô nương đều muốn gả tuấn tiếu tú tài hoặc là công tử. Hiện tại thật nhiều cô nương đều nhìn chằm chằm tống trường viễn đâu. Chẳng sợ nhà bọn họ đối với các ngươi không tốt, Nhân gia cũng vội vàng tới cửa đi. Hà Bạch Vân nói, Tống Tân Đồng cười khẽ, Gả đi vào sẽ biết. Dừng một chút, Trêu gheo hỏi, trong thôn đều thích tuấn tiếu tú tài công tử, vậy còn ngươi? Ta nhưng không thích, ta thích. Lão sư cần mẫn. Hà Bạch Vân nói trắng non trên má lại lộ ra nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng Tống Tân Đồng ngắm liếc mắt một cái, không có hỏi nhiều, chỉ là nói, nếu các nàng đều muốn gả cấp tú tài công tử, như thế nào không gả cho lục tú tài đâu? Hà Bạch Vân lập tức nói. Lục Tú Tài không phải hủy dung sao, nhưng cái đó cô nương ra nơi nào sẽ thích trên mặt có đáng sợ vết xèo người ế à. Đến nỗi sao, nhân ra trong nhà lại không thiếu tiền. Tống Tân Đồng khó hiểu, này kết thân còn. Không phải là chú ý cái gia cảnh dư giả sao. Ngươi chưa thấy qua Lục Tú Tài đương nhiên không biết, kia vết xèo thật đáng sợ, dòa người thực. Hà Bạch Vân Sát có chuyện là nói, có chút nhân ra muốn đi làm mai, nhưng vừa thấy Lục Tú Tài mặt liền không muốn. Tống Tân Đồng cảm thấy Hà Bạch Vân bọn họ cũng quá khoa trương. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy gương mặt kia nhiều đáng sợ a. Quản nó, lại cùng chúng ta không có quan hệ. Hà Bạch Vân đảo mắt liền tưởng khai, đem là... Tốt nút bọc đưa cho Tống Tân Đồng. Thế nào? Có thể đi. Làm được thật là đẹp mắt. Tống Tân Đồng khen nói, ngươi tốc độ cũng quá nhanh. Ta mỗi ngày ở nhà làm, đương nhiên nhanh. Hà Bạch Vân cười nhạt. Ta lại cho ngươi làm mấy cái nữ tử thường dùng, đến lúc đó ngươi trực tiếp phùng thượng thì tốt rồi. Bạch Vân, mây trắng, ngươi thật đúng là thật tốt quá. Tống Tân Đồng vì này những nút thắt phí thật lớn công phu, hiện tại có người lập tức giúp nàng giải quyết, thật. Đúng là thật tốt quá, về sau ai cưới ngươi nhưng thật có phúc. Hà Bạch Vân thẹn thùng thấp này đầu, non nửa cái canh giờ qua đi. Tống Tân Đồng đem Hà Bạch Vân tiễn đi, lúc này mới đứng dậy đi trong phòng bếp làm cơm chiều trong nhà còn có chút rau xanh cùng thịt ba chỉ, Tống Tân Đồng nghi nghĩ trực tiếp làm một nồi, loạn hầm, là tứ xuyên đặc sắc mạo đồ ăn, ở đặc sắc nước canh nấu hảo lúc sau, lại xối thượng du, vải lên các loại gia vị cùng với cắt nát hành gừng tỏi, một Nồi cay giá tiên hương tự chế mạo đồ ăn liền khởi nồi, hoa, thơm quá, song bảo thai để để đặc biệt cổ động, Tống Tân Đồng nhìn một chén lớn nóng hôi hổi mạo đồ ăn, bởi vì bỏ thêm rất nhiều thù du tương, Cho nên nhan sắc nhưng thật ra rất đẹp, đỏ tươi mắt sáng, gắp một khối nếm nếm, rất thơm thực ma thực cay thực sản. Nhưng đối với ăn qua càng tốt ăn mạo đồ ăn tống tân đồng tới nói, này một chén mạo đồ ăn vẫn là khuyết thiếu không ít đồ vật, khuyết thiếu hạt mè cùng đậu. Phọc mùi hương nhi, còn có cái này cay vị cũng không đủ thuần khiết, vẫn là yêu cầu ớt cay để mùi vị mới có thể càng tốt ăn. Nhưng là nơi này không có biện pháp, chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận chứ. Tống Tân Đồng nhìn ăn đến mồ hôi đầy đầu đại bảo thật sự ăn rất ngon, môi bị cay đỏ đại bảo gật gật đầu, ăn ngon, không tin ngươi có thể đi hỏi thu bà bà bọn họ. Tống Tân Đồng cảm thấy có đạo lý, trực tiếp múc một bát to ra tới, bay nhanh chiều thu bà nhà chồng chạy tới. Thu bà từ cùng tạ thẩm mới vừa về nhà, đang ngồi ở trong viện nghỉ ngơi, thấy nàng tới vội hỏi nói, Tân Đồng sao tới? Thu bà bà, thím, ta làm một cái đồ ăn, Các ngươi thay ta nếm thử hương vị như thế nào? Tống Tân Đồng đem chén đưa cho Tạ Thẩm. Tạ Thẩm nghe nghe. Ai nha, này hương vị cũng thật hương. Thật xa là có thể hỏi. Nghe lên liền ăn với cơm. Thu bà tử nếm nếm, ăn ngon. Tạ Thẩm cùng Tạ Nghĩa Tam Huynh đệ hưởng qua cũng nói tốt ăn. Tống Tân Đồng đáy lòng nắm. Chắc, thím, các ngươi cảm thấy ta lấy nó đi công trường thượng bán thế nào? Tạ Thẩm ngẩn người. Tân đồng ngươi nói lấy cái này đồ ăn đi bán. Đúng vậy. Tống tân đồng gật đầu. Ta nghe Hà Bạch Vân nói ở công trường thượng làm việc nhi người giữa trưa cũng chỉ có thể liền thủy ăn lương khô, không có gì nước luộc. Ta nếu là đi bán này đồ ăn hẳn là có kiếm. Thu bà tử liếm liếm miệng. Tân đồng ngươi này đồ ăn là làm tốt lắm ăn. Chính là có thể đi kia địa phương đào đường. Xong người có thể có mấy cái tiền. Cái nào bỏ được tiêu tiền mua nước luộc ăn a? Ta phía trước cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nơi đó trừ bỏ đào đường sông người bên ngoài, còn có không ít tiểu quản sự, bọn họ khẳng định bỏ được tiêu tiền mua. Tống Tân Đồng nói, cũng là, những người đó đều là có chút tiền trinh, Tân Đồng chủ ý này nói không chừng có thể thành. Tạ thẩm nhưng thật ra tán đồng, nhưng vạn nhất thu bà tử vẫn là lo lắng thật sự. Tống Tân Đồng hỏi, thu bà, bà, đơn chỉ nói này đồ ăn, ngươi cảm thấy được không không? hành, đương nhiên được rồi Thu bà tử lập tức nói có bà bà những lời này là được ta ngày sau liền đi thử thử một lần nếu là bán không ra đi ta liền lại trở về là được Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm vội xì một tiếng khinh miệt, chắp tay trước ngực nhắc mái, thần tài không nghe thấy thần tài không nghe thấy nói xong lại đối Tống Tân Đồng nói đừng nói mê sảng ngươi ngày sau đi à cần không cần thím hỗ trợ Tống Tân Đồng nói, trước không cần Chờ ngày sau nhìn xem tình huống lại nói Thành, có yêu cầu liền cùng thím chi một tiếng Đừng khách khí ea Tạ thẩm nói Trở về nhà Tống Tân Đồng bắt đầu chuẩn bị làm buôn bán yêu cầu đồ vật Hôm sau, Phương Đông đã bạch Tống Tân Đồng một mình một người cóng đã nhiều ngày thành quả đi huyện thành Bởi vì đại đa số nam nhân đều đi đào đường sông Cho nên huyện thành nhìn qua hơn phân nửa là phụ nhân Quen cửa quen nẻo đi các tường tử lầu Vẫn là chú Tam Nhi nganh đón nàng. Tống cô nương vài ngày chưa từng tới. Chúng ta trưởng quầy nhưng ngóng trong ngài đâu? Ngóng trong ta làm cái gì? Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười. Đương nhiên là vì ngài này sọt. Chú Tam Nhi cười tủm tỉm trả lời. Tống trưởng quầy nghe được thanh âm vội vàng đi ra. Vừa lúc nghe thế sao một câu. Mắng thầm, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tống cô nương, sao mấy ngày nay đều chưa từng vào thành họp chợ? Quá xa. Đến đi nhị ba. Cái canh giờ đâu? Tống Tân Đồng biết bọn họ đánh cái gì chú ý. Nàng chính là có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng không nghĩ nói cho bọn họ. Hướng chi còn không có. Mau đi cấp Tống Cô Nương sưng một sưng Tống trưởng quầy đem sọt đưa cho chú Tam Nhi. Tống Cô Nương vì sao không mua một đầu xe ngựa đâu. Vào thành cũng phương tiện. Tống Tân Đồng đặc biệt thật thành nói. quá quý, mua không nổi. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới mua xe bò nhưng nhà nàng cũng không có mà hơn nữa này sinh ý còn không có làm lên nếu sinh ý có thể lâu dài làm lên nàng đến lúc đó lại mua cũng tới kỳ tống trưởng quầy không tin nàng lời nói một con tiểu ma cũng bất quá sáu bảy chục lượng phía trước hắn ít nhất thanh toán trăm tám mươi lượng bạc cho nàng chỉ đương nàng là có lệ cười cười cũng không nói chuyện thực mau chú tam nhi đi ra nấm đầu khỉ tam cân nấm mối năm cân còn có hôi bảo ba mươi cân Ta cấp cô nương lấy bạc đi. Tống trưởng quầy cầm 422 cấp tống. Tân đồng, cô nương thu hào. Đa tà trưởng quầy. Tống tân đồng tiểu tâm tàng hào. Cô nương nếu là có rảnh, có không nhiều đưa một ít lại đây. Tống trưởng quầy hỏi. Tống tân đồng lắc lắc đầu. Đều không phải là là ta không muốn nhiều đưa một ít tới, mà là trong núi xác thật khó tìm. Ân, tìm được hơn phân nửa đều vào các nàng trong bụng. Còn có một bộ phận bị phơi khô. Tống trưởng quầy bất đắc dĩ, cũng bức không được nàng đưa hóa, nếu như vậy cũng không có biện pháp. Bất, quá cũng may còn có 30 cân hôi bào, hẳn là có thể cho chủ nhân một công đạo đi. Từ cát tường tử lầu ra tới, Tống Tân Đồng liền thẳng đến thợ rèn cửa hàng, mua hai cái hai thước cao đại thùng sắt, lại nhiều mua một phen dao phay. Từ thợ rèn cửa hàng ra tới, lại đi hiệu thuốc tử mua nấu ăn yêu cầu hương liệu, hoa tiêu, hồi hương, bát giác vỏ quế. Nhục đậu khấu, đinh hương, bạch chỉ, thảo quả chở hương liệu, lại mua muối ăn, đường trắng, nước tương, dấm trắng chở gia vị liêu. Ra tới lúc sau, lại trực tiếp đi bán thịt lão bà Nương sạp thượng, mua 5 cân thịt mỡ, 10 cân thịt nạc, còn có móng heo cùng với heo tâm can phổi còn có ruột già, heo huyết trở nội tạng, xuống nước. Cô Nương, nhà ngươi phải làm hỉ sự này. Lão bà Nương hỏi, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu tính toán làm tiểu sinh ý lão bản nương vừa nghe đôi mắt đều sáng cô nương ở đâu chỗ bán ta đến lúc đó cũng đi chiếu cố cô nương sinh ý không ở huyện thành tống tân đồng nói lại chiều địa phương khác nhìn lại lão bản nương ta đi trước mặt khắc sạp mua móng heo ai cô nương ta đi giúp ngươi lấy còn có thể lấy cái giá thấp đâu ngươi chờ a lão bà nương nói xong liền chiều chợ bán thức ăn bên trong mặt khác quầy hàng chạy tới mà ước nửa nén hương qua đi lão bà nương liền đề ra hai mươi tơi cùng móng heo trở về toàn bộ huyện thành liền nhiều như vậy ta toàn cấp cô nương muốn lại đây Tống tân đồng nhìn rất lớn chỉ móng heo vừa lòng gật gật đầu kia đa tạ lão bà nương cảm tạ cái gì cô nương về sau muốn ta cũng giúp ngươi lấy lão bà nương thương lượng lấy lòng Ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi lấy nhiều ít. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy như thế một biện pháp tốt. Thím, ta này sinh ý còn không biết làm như thế nào đâu. Chờ ngày mai khai trương, đến lúc đó lại đến cùng thím tế nói. Kia thành, lão bản nương tự nhiên là vui. Ta còn cho ngươi nhiều cầm một lung nội tạng xuống nước. Này, liền đương thím đưa cho ngươi. Này nào thành đâu, Tống Tân Đồng vẫn là đem tiền cho nàng thím có biết nơi nào có bán chân gà vịt chân đơn bán a này sợ là không có lão bản nương suy nghĩ một chút bất quá ngươi có thể đi từ lầu nhìn một cái có từ lầu nấu ăn đều không thích chân gà cùng vịt chân ta đây đi xem tống tân đồng đi rồi hơn phân nửa vòng lại lộn trở lại các tường từ lầu chú tam nhi thấy nàng đã trở lại không khỏi kinh ngạc hỏi tống cô nương chính là có cái gì rơi xuống Ta trở về hỏi một câu các ngươi tử lầu chân gà vịt chân nhưng hữu dụng. Tống Tân Đồng hỏi, nếu đều từ bỏ không ngại cho ta. Sợ là không được, chúng ta tử lầu có nói đặc sắc thịt kho tàu chân vịt, đắc dụng. Chú Tam Nhi kinh ngạc hỏi, Tống Cô Nương lấy tới làm cái gì? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tống Tân Đồng cũng không ôm cái gì hy vọng. Nếu đã không có, ta đây liền đi về trước. Ta đây liền không tiễn cô nương, Tống Tân. Đồng đang định đi ra ngoài, bỗng chốc nhìn thấy một đạo quen mắt bóng người từ trên hàng hiên đi xuống dưới. Nhìn kỹ, phát hiện thế nhưng là lục tú tài, hắn một mình một người đi xuống lầu, liền chiều cổng lớn ngoại đi tới. Tống tân đồng kinh ngạc nhìn hắn, lục phu từ sao cũng vào thành. Lục vân khai nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không được sao, đương nhiên không phải. Tống tân đồng tưởng nói rất ít thấy hắn ở bên ngoài nhưng lại cảm thấy lời này không đúng, ngượng ngùng. Nói, lục phu tử cần phải đi trở về Lục vân khai liếc nàng liếc mắt một cái sọt thượng nồi Tống cô nương đây là tính toán làm buôn bán Tống tân đồng gật đầu Ta ngày mai đi đường sông buôn bán thức ăn Lục phu tử cảm thấy được không sao Tống cô nương nhưng thật ra hảo nhãn lực Lục vân khai chiều nàng có lễ chắp tay Tại hạ còn có việc, trước cáo từ Tống tân đồng nhìn lục vân khai tiêu sái tố nha bóng dáng Không khỏi cười cười Xoay người hướng cửa thành đi, đến, đi ở trên đường đụng phải mấy cái bán củ sen cùng đậu giá lão thái thái, nhìn này đó còn rất mới mẻ, thêm lên tổng cộng cũng không đến 20 văn tiền, cho nên cùng nhau cấp mua trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Tân Đồng cùng nhau tới liền bắt đầu bận rộn, đầu tiên là đem làm mạo đồ ăn gia vị ngao hảo, lại đem trôi nổi chế qua móng heo bỏ vào nấu phí nước chát, mà ước nấu một canh giờ canh giờ lúc sau tắt đi hỏa. Làm nó ngâm ở bên trong Tiếp theo lại ma bất đình đề Đem hôm qua tẩy tốt heo nội tạng Xuống nước Toàn bộ lại giặt sạch một lần Chát thủy lúc sau toàn bộ thiết hảo Ma thượng rượu vàng gia vị liêu đãi dùng Lại đem chuẩn bị tốt nấm lớn Cải trắng diệp ngò xén phiến Đậu giá Dưa chuột Khoai tây phiến Nấm mèo Huyết vượng chở đồ ăn thiết hảo dự phòng Vội gần hai cái canh giờ Mau buổi trưa mới nhất nhất chuẩn bị cho tốt Tống tân đồng đấm eo Dựa ngồi ở phòng bếp trên cửa, có chút sụi lơ tư thế. A tỷ, nếu không chúng ta, không bán. Đại bảo đau lòng nói, đều làm tốt còn có thể không bán. Tống Tân Đồng hoạt động một chút thủ đoạn, đợi lát nữa đại bảo ngươi giúp A tỷ tay thu bạc, biết không? Đại bảo ký ức thực hào, tính toán so tiểu bảo học được hào. Biết, đại bảo gật gật đầu, bảo đảm sẽ không sai. Tống Tân Đồng nâng nâng mí mắt, vậy là tốt rồi về sau đại bảo chính là nhà chúng ta chướng phòng tiên sinh a tỷ ta đây đâu tiểu bảo cước hỏi tống tân đồng cấp tiểu bảo xoa xoa dính cho tàn gương mặt ngươi chính là nhóm lửa công hắc hắc hảo dù sao ở tiểu bảo đáy lòng chỉ cần cho hắn một cái an bài thì tốt rồi tân đồng chuẩn bị tốt không có hà nhị thẩm lôi kéo xe lửa lại đây ngươi đây là làm cái gì như vậy mùi hương a bí mật của ta vũ khí ea Tống Tân Đồng vội đem viện môn mở ra, phương tiện Hà Nhị thẩm lôi kéo xe lừa vào được. Ta xem xem. Hà Nhị thẩm hướng hai khẩu che lại đại thùng sắt nhìn lại. Ai ra, này hương vị cũng thật hương. Thoạt nhìn cũng đẹp, ta đều phải chảy nước miếng, không hổ là vũ khí bí mật. Tống Tân Đồng cười vớt lên một khối màu kim hồng móng heo, lấy dao phay chém chém, chia làm bốn tiểu khối. Thím, ngươi giúp ta nếm thử, xem được chưa? Chính ngươi làm còn không biết được chưa à? Hà nhị thẩm duỗi tay cầm một khối lên, nghe rất thơm, hẳn là cũng ăn ngon. Chờ nàng ăn xong rồi một khối lúc sau, lại nhìn không được lại cầm một khối. Này cũng ăn quá ngon đi, so với ta ở huyện thành. Ăn qua ăn ngon quá nhiều, ăn lên một chút đều không phì, còn mềm mù, ăn, ăn ngon. Thật sự ăn ngon à? Tống Tân Đồng thật đúng là không có đế. Cái này tay nghề vẫn là nàng một cái bán món kho bằng hữu dạy cho nàng, bởi vì quan hệ hảo, cũng không sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài, cho nên sẽ dạy cho vài loại cách làm, trong đó một loại chính là cái này bí chế giò heo kho. Thật sự ăn ngon, ta lừa ngươi làm gì? Hà nhị thẩm nhìn không được nói. A tỷ, ăn ngon. Đại bảo cùng tiểu. Bảo ăn đến đầy mặt du, ta còn muốn. Nhưng đứng ăn, này còn phải đi bán tiền đâu? Hà nhị thẩm nhìn chiếu trên đài bãi rổ, này còn không có nấu đâu. Đến đi hiện nấu mới ăn ngon. Tống Tân Đồng giải thích nói, khi đó thần không còn sớm, chúng ta sớm chút qua đi. Hà nhị thẩm vội giúp đỡ đem hai cái đại thùng sắt nâng tới rồi xe lửa thượng, lại đem cắt xong rồi các loại đồ ăn toàn bộ đoan tới rồi trên xe, xoay người lại thấy Tống Tân Đồng muốn đi lấy xài, vội nói, Tân Đồng mang bà xài đao cùng đánh lửa thạch là được. Bên kia núi rừng nhưng được, tùy tiện tìm xem chính là xài. Kia nghe thím, tống tân đồng cong chén đua, một hàng ba người vô cùng cao hứng mà hướng đào đường sông địa phương đi đến. Ra xuất khẩu cũng không đi đại đạo, trực tiếp dọc theo bờ sông đi, mà ước đi rồi 30 phút mới đến địa phương. Các nàng đến thời điểm, vừa mới buổi trưa nhị khắc, ly quy định mở ra thời gian còn có 15 phút, cho nên công trường thượng. Nơi nơi đều là làm việc người. Các nàng vừa xuất hiện, Liền hấp dẫn làm việc nhi người ánh mắt nghĩ thầm ngày xưa có người tới đưa cơm là được, hôm nay sao còn lớn như vậy xe lừa tới đưa cơm. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh làm việc, các ngươi này đó nơi khác tới còn trông cậy vào có trong nhà bà nương khuê nữ cho ngươi đưa cơm a Một cái quản sự hướng về phía những cái đó nam nhân hô to, bất quá ngữ khí không có nhiều nghiêm khắc, mang theo chút nói dơn ngữ khí. Lời này, vừa ra, những cái đó công nhân nhóm hống một tiếng nở nụ cười có lớn mật trả lời ngươi lợi hại ngươi không cũng không ai đưa cơm sao hảo ngươi cái đồ vật thế nhưng bố trí khởi ta giữa chưa là không muốn ăn cơm đúng không quản sự sao xuống tay xì một tiếng khinh miệt muốn ăn thịt đưa cơm như thế nào không đem bà nương mang theo tới chúng ta nhưng thật ra tưởng nga nếu là có bà nương ở chỗ này ta không chỉ có ban ngày ra sức làm việc buổi tối cũng ra sức công nhân nói lời nói thô tục chọc cười một vòng người Ngươi cái người đàn ông độc thân, từ đâu ra bà nương a Ha ha ha, hảo hảo, mau làm việc nhi. Quản sự hùng hùng hổ hổ tránh ra. Tống tân đồng nhìn này nhẹ nhàng bầu không khí không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo chỉ là việc mệt một, ít, tinh thần thân thể không có đã chịu tra tấn. Bằng không nàng này thức ăn sạp nhưng làm không đi xuống. Đừng nghe những người này nói lời nói thô tục. Hà nhị thẩm lôi kéo. Con lừa tới rồi một khối đất chống thượng liền ở chỗ này đi ta ngày xưa lại đây cho ngươi Hà Nhị thúc đưa cơm chính là ở chỗ này bọn họ công trường nhưng lớn nơi này ly buổi tối ngủ địa phương tương đối gần buổi trưa thời điểm cũng có người tiến trong rừng ngủ trưa ừ. đều đến từ nơi này đi Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua đất trống vừa lúc thích hợp bày quán nhi tìm một bên tìm chút cục đá đơn giản xây một cái chiếu Hà Nhị thẩm lại nhanh nhẹn nhặt không ít củi đốt lại đây hỏa một chút liền đem nổi thiêu lên tống tân đồng đem trang toát ra ra vị nước đại thùng sắt phóng tới hỏa thượng chẳng được bao lâu hương khí liền phiêu tán đi ra ngoài con mẹ nó này cái gì mùi vị như vậy hương a sàm đến ta nước miếng đều tới ly đến gần công nhân không khỏi hỏi ta cũng là một người khác cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng nhặt sài trở về xong bảo thai cười trộm a tỉ bọn họ đều nói hương đều muốn ăn hương liền hảo liền sợ bọn Họ không thèm, Tống Tân Đồng lục tục đem gan heo, heo tâm, heo phổi, ruột già, thịt nạc, thả đi xuống, tiếp theo lại thả một bộ phận đồ ăn đi vào, đại cái muông quấy một nồi to mạo đồ ăn, hương khí phát mũi. Tân Đồng, ngươi như vậy một chén bán bao nhiêu tiền a Hà Nhị Thẩm một bên thêm xài một bên hỏi. Tám văn, Tống Tân Đồng nói, Hà Nhị Thẩm có chút lo lắng, này có thể hay không quá quý? Không quý. Ta lưu như vậy đủ, chờ lát nữa còn có thêm du ở mặt trên đâu. Tống Tân Đồng chỉ vào chính mình đang ở tiểu trong nồi ngao dầu cải, bên trong có đầu phộng, hạt mè chờ các loại gia vị lưu, hương khí phát mũi. Nếu bán quá tiện nghi, ta này đó tiền vốn đều thu không trở lại. Vậy ngươi móng heo đâu? Hà nhị thẩm lại hỏi. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, 15 văn một cái. Huyện thành giò heo kho một cái cũng đến bán 10 văn. Lại còn có không thể ăn, Hà Nhị thẩm đáy lòng có chút lo lắng, bất quá vẫn là khó mà nói cái gì, cùng lắm thì. Cuối cùng nếu là không bán đi, nàng khiến cho Bạch Vân, Mây Trắng, nàng cha lánh trong thôn hảo các huynh đệ giúp đỡ. Tống Tân Đồng hoàn toàn không biết Hà Nhị thẩm lo lắng, nàng chính nghiêm túc làm gia vị đâu. Lúc này, một cái quản sự bộ dáng trung niên nam nhân nghe mùi hương nhi đã đi tới. Nhìn một cái ăn mặc thực cũ nát lại trang điểm sạch sẽ tiểu cô nương lánh một cái phụ nhân cùng hai cái song bào thai tiểu tử đang ở nấu ăn, mấy người đều trang điểm đến sạch sẽ, còn dùng khẩu trang che miệng, ngón tay cũng cắt thật sự sạch sẽ, thoạt nhìn liền rất làm người thích. Các ngươi đây là tới làm cái gì? Quản sự nhìn trong nồi hương khí nồng đậm mạo đồ ăn nhìn không được hít hít cái mũi, sau đó làm bộ bình tĩnh hỏi. Tống tân đồng gấp hướng quản sự làm cái ấp, quản sự đại thúc. Chúng ta là cách nơi này rất gần đào hoa thôn người, nhân sẽ làm một ít sở trường thức ăn, lại nghĩ tới thủ công đại thúc các đại ca khả năng lâu dài rời nhà, ăn không. Đến hợp khẩu vị thức ăn, hơn nữa nơi này rời thành xa, mua thức ăn cũng không có phương tiện, cho nên lại đây thử xem xem hợp không hợp đại thúc nhóm ăn uống. Tống tân đồng đều sắp biên không nổi nữa, tiểu bảo cùng đại bảo tay nắm tay đi đến quản sự trước mặt. Đại thúc, a tỉ làm móng heo ăn rất ngon ngươi muốn hay không nếm thử a hà nhị thẩm ở bên xem đến trong lòng run sợ này đó quản sự nhưng đều là kinh thành tới nhưng đắc tội không dậy nổi quản sự thấy tống tân đồng thực hiểu lễ phép nói chuyện cũng xuôi tai hai cái tiểu tử cũng ngoan ngoãn hơn nữa này mùi hương nhi thật sự là hương đến gợi lên hắn trong bụng thèm trùng toại gật gật đầu hiện tại còn chưa tới cơm điểm trước đừng lộ hương khí tống tân đồng hiểu ý vội đem cái nắp cái ở đại thùng sắt thượng Ta đây thế quản sự lưu một phần chúng ta móng heo. Ta đây liền không khách khí. Quản sự cười tủm tỉm gật gật đầu, chỉ vào mạo đồ ăn đại thùng sắt nói, đây là cái gì? Đây là hấp đồ ăn. Tống Tân Đồng không có nói thẳng mạo đồ ăn, cảm thấy những người này khả năng càng có thể tiếp thu hấp cái này tự. Kia cũng cho ta lưu một phần. Quản sự nói xong liền triều công trường thượng đi đến. Đám người đi xa, hà nhị thẩm nhìn không được nói, tặng không hắn. Tống Tân Đồng nhìn mặt khác quản sự cũng cùng kính cẩn chào hỏi bộ dáng nghĩ đến hẳn là cái đại quản sự, kia đưa cho hắn cũng không mệt, canh giờ mau tới rồi, thím giúp ta đem chén đều. Mang lên, hảo, Hà nhị thẩm vội đem sọt chén lớn đem ra, bày biện ở xe bản thượng, xem ra ngày mai còn phải lộng trương đại bàn dài hoặc là ván cửa. Ân, nói chính là, Tống Tân Đồng nhìn những người đó đã đã dừng lại việc, Vội đem hai cái đại thùng sắt nắp nổi mở ra Mạo đồ ăn đã nấu phí cay giá tiên hương hương vị nhanh chóng bốn phía Theo phong hướng bốn phía phiêu qua đi Chỉ chốc lát sau Liền có rất rất nhiều nhân công trên mặt đất hướng tiểu quán bên này tễ lại Đây, vây tới rồi nội biên Này con mẹ nó cũng quá thơm đi Này móng heo kim hồng kim hồng Như vậy một đại chỉ Tiểu cô nương, ngươi này sao bán Có người nhìn không được hỏi tống tân đồng nghe ước chế không được nuốt nước miếng thanh âm đáy lòng cao hứng không thôi cái này hấp đồ ăn tám văn tiền một chén cái này móng heo mười lăm tiền một con có người luyến tiếc như vậy quý a tống tân đồng vội lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chén lớn lớn như vậy một cái chén còn có phương diện này rất nhiều thịt một chén đều có thể cung hai ba cá nhân ăn một đốn cơm trưa những người này vừa nghe đều tâm động Một người tám văn tiền giống như rất quý, nhưng hai người, ba người, bốn người bình quán đã có thể thiếu a Kia hai ta kết phường mua một chén. Hảo, Thành, cho ta tới một chén. Ta cũng muốn một chén. Ta muốn ba chén. Cho ta một cái móng heo. Mọi người đều đừng nóng vội. Đại gia ăn xong rồi nhưng nhớ rõ đem chén trả lại cho ta a Tống tân đồng hô lớn. Tiểu cô nương yên tâm, bảo đảm rửa sạch sẽ cho ngươi còn trở về. Hà nhị thẩm vội vàng múc đồ ăn, tống tân đồng vội vàng cấp trong chén nói điều tốt nhiệt du, đồng thời lại hướng lên trên mặt giải hành thái rau cần lá cây, vững chắc một chén lớn, tuyệt không hàm hồ. Mua đồ ăn người nhìn tràn đầy một chén ruột già cùng thịt đồ ăn, đều cảm thấy tám văn tiền mua một chén qua đáng giá. Tiểu hoa tử, số rõ ràng không? Ta ba chén bao nhiêu tiền a? Có người. Nhìn không được đâu đại bảo cùng tiểu bảo. Đại bảo nhìn hắn một cái. Đại thúc, ngươi mua một cái móng heo cùng một chén hấp đồ ăn, tổng cộng là hai ba văn. Hắc, thật là thông minh. Ha ha ha, ngươi còn tưởng lừa tiểu hài tử, nhân ra có thể so ngươi lợi hại đâu. Ta không lợi hại, đại thúc mới lợi hại. Đại bảo giòn sinh nói, người kia hỏi nói, ngươi nói một chút ta vì cái gì lợi hại? Bởi vì ngươi quản người. Tiểu bảo thiên chân nói, ha ha ha, đúng đúng đúng, ta quản. Người cho nên ta lợi hại Người này thật là cái không lớn không nhỏ quản sự Cũng không phải là lợi hại người sao Thật là thông minh Lại một lát sau Phía trước cái kia cùng Tống Tân Đồng nói chuyện Trung niên quản sự đã trở lại Một lần nữa chen vào trong đám người Tống Tân Đồng vội đem một con móng heo Cùng một chén hấp đồ ăn đưa cho hắn Quản sự đếm hai ba văn cho nàng Ta chờ lát nữa đem chén còn trở về Không cần đại thúc Tống Tân Đồng nói Mọi người đều không dễ Ràng Quản sự không bưng đồ ăn liền đi ra ngoài Thừa dịp nấu đệ nhị nồi mạo đồ ăn không đương Hà nhị thẩm nhìn không được nói Này quản sự thật đúng là người tốt Thế gian này nhiều người tốt Tống tân đồng đem công nhân nhóm Còn trở về chén lại ở nước ấm giặt sạch Một lần Hà nhị thúc bọn họ còn lại đây Hẳn là nhanh đi Hà nhị thẩm điểm mũi chân chiều trong đám người nhìn lại Ai? Ở đàng kia Hà nhị, hà nhị Hà nhị thúc cùng mấy cái trong thôn quen biết người Cùng nhau đã đi tới Chúng ta còn nói bọn họ ăn cái gì như vậy hương đâu Nguyên lai like là tân đồng ngươi làm a? Tống tân đồng cười cười Ta này một nồi lập tức liền nấu hảo Hà nhị thúc các ngươi trước chờ một chút Lập tức là có thể ăn thượng Không cần không cần Ngươi toàn bộ cầm đi bán tiền đi Chúng ta liền ăn lương khô liền thành Hà nhị thúc vội chậm lại Này nào hành nha Tống Tân Đồng đem nắp nồi vạch trần, lại hướng trong nồi sai muối cùng gia vị liêu. Này, một nồi lập tức thì tốt rồi. Vừa dứt lời, đi theo Hà nhị Thúc cùng nhau mấy cái hán tử đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ ngày thường đều là chỉ có thể ăn lương khô. Trở về nhà cũng là nước trong nấu cải trắng. Này nhìn lên thấy như vậy nhiều thịt cùng nội tạng xuống nước. Hơn nữa lại cay lại hương, tự nhiên càng là nhìn không được. Tống Tân Đồng cầm cái tô bự trang tràn đầy một chén. Đưa cho hà nhị thúc, không có chén, vài vị thúc liền tạm thời dùng một cái. a này cũng quá nhiều. Hà nhị thúc nhìn kia ước chừng có hai chén lượng, đều có thể bán 16 văn. Thúc ngươi còn cùng ta khách khí gì? Tống tân đồng xoay người lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân, chỉ chốc lát sau thời gian, để nhị nổi lại muốn bán hết. Ai, chỉ còn lại có một chút. Hà nhị thẩm nhìn liền canh liêu đều không có dư lại nhiều ít đại thùng sắt. Này cũng bán quá nhanh Này móng heo còn dư lại vài cái đâu Tống tân đồng có chút nhụt chí Hà nhị thầm Vội nói Này đều không sai biệt lắm bán hết Còn có gì hảo sầu Này tính gì Bờ bên kia cùng phía trên mấy cái điểm Người đánh giá cũng không biết tân đồng ở chỗ này bán thức ăn đâu Nếu là biết có loại này như vậy Ăn với cơm nước luộc lại đủ thức ăn Sớm chạy tới Hà nhị thúc xoa xoa miệng Ngày mai tìm cái canh giờ Người khẳng định càng nhiều Đến lúc đó ngươi cần phải nhiều chuẩn bị một ít Đúng đúng đúng Chúng ta ngày mai còn tới ăn Lại đây còn chén công nhân Nói Nếu là có cơm thì tốt rồi Này chắp vá công trường màn thầu ăn Cũng quá không giống như vậy một hồi sự Này mễ nhiều quý A Sao có thể cho ngươi chỉnh cơm A Có người nhìn không được nói Thiếu chỉnh một chút Luôn có người nguyện ý ăn là không Tống tân đồng cúi đầu tư sấn làm cơm tính khả thi Trong huyện một cân mễ mười lăm văn Một chén cơm ít nhất đến bán ngươi nhị tam văn tiền Ngươi bỏ được Cũng là ta đây vẫn là ăn màn thẩu đi Lúc này một cái thanh Tú gã sai vặt từ trong đám người tễ lại đây Đối với hai cái đại thùng sắt ngửi người Tả hữu đánh giá một vòng hỏi Các ngươi này bán chính là cái gì a Đây là tương giò heo kho Còn có cái này là hấp đồ ăn Tống tân đồng cầm đại cái muỗng múc dư lại hấp đồ ăn Bên trong liêu dùng thật sự đủ. Gã sai vặt nghĩ nghĩ, giống nhau cho ta một cái. Dừng một chút, nhìn dư lại ba cái móng heo nói, ba cái cùng nhau muốn. Tốt. Tống tân đồng vội cầm cái tô bự ra tới, đem dư. Lại hấp đồ ăn toàn bộ múc đi vào, lại đem ba cái hương khí phát mũi móng heo phóng tới tô bự. Một con móng heo 15 văn, này một chén hấp đồ ăn 8 văn. Gã sai vặt trực tiếp cầm cái nửa tiền bạc lỏa tử ném cho tống tân đồng. Ta đợi lát nữa lại đây còn chén. Nói xong bưng chậm rãi hai đại chén chiều một cái khác phương hướng chạy ra. Tống Tân Đồng nhìn cái này gã sai vặt trang điểm đều so nàng ăn mặc hảo, nghĩ đến hẳn là kinh thành tới đại quan người bên cạnh, bằng. Không ra tay cũng sẽ không như vậy rộng rãi. Các vị xem văn đại đại nhóm, làm ruộng văn tạm thời là mỗi ngày canh một, thiết chí đổi mới thời gian đều là ở buổi sáng, nhưng có đôi khi Internet sẽ lùi lại một hai giờ còn có chính là áng văn này tạm thời không có biện pháp một ngày nhiều càng, còn thỉnh đại gia lý giải, bất quá ngẫu nhiên sẽ thêm càng lấy an ủi đại gia thích, ma hờ ma hờ, đại gia nếu là cảm thấy văn quá ngắn xem không đã hiền nói, ta ở chỗ này không biết xấu hổ, cho đại gia đề cử một chút ta mặt khác hai cái văn, bất quá là huyền ái phong, phỏng trừng đại gia cũng không thích, cảm ơn đại gia đôi cái này làm ruộng văn thích lạp, còn thỉnh nhiều hơn cất chứa, nhiều hơn nhắn lại, Làm ta cảm thấy không có ở máy rời viết văn, cảm ơn, ma hờ ma hờ, khom lưng, cúi chào không đến 30 phút, mang đến sở hữu đồ ăn đều bán hết. Tống tân đồng dẫn theo một túi tiền đồng vô cùng cao hứng mà hướng trong nhà chạy đến, về tới trong nhà trong viện. Đem hàng hóa dỡ xuống lúc sau, nàng cho 5 văn tiền cấp hà nhị thẩm, thím, đây là thuê ngài xe lừa tiền bạc. Không cần không cần, ta đây cũng là tiện đường đi sao. Giữa chưa còn ăn ngươi mấy chục văn tiền đồ ăn đâu. Hà nhị thẩm không cần nàng tiền. Thím, ta kỳ thật còn muốn mượn nhà ngươi xe lừa tiến một chuyến huyện thành. Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói. Hà nhị thẩm phản ứng lại đây. Ngươi là muốn đi mua mễ. Ngày mai ra tăng một cái cơm. Không phải, chưng. Cơm cũng quá phiền toái. Hơn nữa giá cả cũng bán không đi lên. Tống Tân Đồng giải thích. Ta là đến chạy đến huyện thành nhìn xem có thể hay không mua được nội tạng, xuống nước, này đó, vội xử lý, ngày mai cũng nhàn nhã một chút. Hà nhị thẩm gật gật đầu, cũng là, những cái đó đồ ăn đâu, ngươi cũng muốn mua, không mua nói trong nhà cũng không loại. Tống Tân Đồng giải thích, này đó đồ ăn nào yêu cầu đi bên ngoài mua a thím ra liền loại không ít, ngươi muốn cái gì thím, liền cấp rút đi. Hà nhị thẩm thật phần lanh lẹ nói thím ra đều có cái gì đồ ăn a Tống Tân Đồng hỏi, cải trắng, khoai tây, cây cải bắp, dưa chuột, măng tây, ngươi nếu là muốn đầu giá, chúng ta cũng có thể phát. Hà Nhị Thẩm nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta hôm qua còn gọi tạ thẩm giúp ta tìm một ít, bất quá nhà bọn họ không nhiều lắm. Nhà bọn họ loại khoai lang đỏ nhiều, nơi nào còn có rảnh mà loại rau dưa a Hà Nhị Thẩm nghĩ nghĩ, ngày mai ngươi khẳng định yêu. Cầu so hôm nay làm được nhiều đi, ít nhất đến nhiều chuẩn bị năm, sáu không cân đồ ăn. Tống tân đồng gật gật đầu, vậy phiền toái thím, đến lúc đó ta ấn huyện thành giá cả cấp thím tính. Hành, thím cũng bất hòa ngươi chối từ, bằng không ta về nhà cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Hà nhị thẩm lôi kéo con lừa liền đi ra ngoài, ta đi về trước uy một uy lừa, chờ lát nữa ngươi trực tiếp tới nhà của ta dắt. Tốt thím, tiễn đi hà nhị thẩm. Tống Tân Đồng quay người lại liền thấy Xong Bảo thai ngồi xổm ổ gà bên cạnh sờ trứng gà Tiểu Hắc cũng tung tăng nhảy nhót không ngừng thấu đi vào Tống Tân Đồng trực tiếp trở về nhà ở Đem túi tiền tử lấy ra tới tinh tế đếm đếm Có một hai một trăm nhiều văn tiền Có cuối cùng vị kia tiểu ca đánh tiền thưởng Nếu không tính thùng sắt cùng giao phay nói trừ bỏ mua đồ ăn mua thịt tiền vốn Kiếm lời không sai biệt lắm tám trăm văn bộ dáng. Nếu hơn nữa thùng sắt này đó Đánh giá ít nhất còn phải hơn 10 ngày mới có thể Toàn bộ hội bùn